Liễu Điền Tâm cùng Lý Hương Nga tương nhận lúc sau, chỉ chỉ Bạch Quân Lệ, giới thiệu đến. Cái này là Bạch Quân Lệ, ta phu quân. Lý Hương Nga nhìn nhìn Bạch Quân Lệ kia một thân long bào, cực cực đầu. Tỷ phu. Bạch Quân Lệ lập tức lớn tiếng đáp. Ai? Hắn bỗng nhiên phát hiện, thừa dịp Hương Hương còn không có khôi phục ký ức. Nhiều nghe nàng kêu chính mình vài tiếng tỷ phu tuyệt đối là kiếm được, hắc hắc. Liễu Điền Tâm vừa thấy Bạch Quân Lệ biểu tình, liền biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, trợn trắng mắt, cũng chưa nói phá. Chỉ vì nàng cũng nổi lên xem mồi mồi náo nhiệt tâm. Ha ha, tình cảnh này nhưng không nhiều lắm thấy a. Mạc Chiến Thần thấy Bạch Quân Lệ nhìn đến Lý Hương Nga cùng nhìn đến mẹ ruột trường như hoàn toàn làm không rõ, Bạch Quân Lệ đây là làm đến cái gì tên tuổi. Liền như vậy đứng ở một bên lạnh lùng không nói lời nào. Làm người nhìn đều cảm giác có điểm gây mất hứng A, liễu điện tâm cùng Lý Hương Nga ôm hài tử, lãnh sủng vật, đến một bên nhi tâm sự đi, chỉ. Còn lại Bạch Quân Lệ, cùng mặc diễn thần cái này vạn năm người đàn ông độc thân đứng ở chỗ này, thổi gió lạnh. Bị nhà minh hoàng hậu vứt bỏ Bạch Quân Lệ giờ phút này một bộ án phu mặt, vốn dĩ muốn tìm mặc diễn thần nói chuyện hương hương chuyện này, đã bị mặc diễn thần kia trương nhất thành bất biến mặt lạnh cấp khí tới rồi. Như vậy đáng giá cao hứng nhật tử cư nhiên vẫn là này trương mặt lạnh, cấp điểm mặt mũi biết không, huynh đệ, khủ khủ, vẫn là tối nay lại nói cho ngươi, Lý Hương Nga chính, là hương hương sự thật này đi, làm ngươi lạnh cái mặt, hừ hừ, bạch quân lệ trộm đánh ý đồ xấu. Mà bên kia, liễu điện tâm cùng Lý Hương Nga đó là nói không xong đề tài, một hồi lại phát ra ha ha tiếng cười, người sáng suốt đều nhìn ra được tới các nàng thật vui vẻ. Xem đến cách đó không xa Bạch Quân Lệ đỏ mắt cực kỳ. Hắn cũng rất muốn gia nhập đi vào hảo đi. Mặc kệ là cùng nhà mình thân thân Hoàng Hậu Liêu, vẫn là cùng hai mươi năm không gặp Hương Hương Liêu, đều có thể oa. Hắn không chọn, thật sự, thỉnh xem hắn chân thành tha thiết ánh mắt. Như vậy nghĩ, chỉ chốc lát sau, Bạch Quân Lệ liền trả giá hành động, trực tiếp liền cấm tiếng đi, cả người đầu bĩ hơi thở, không hề có đế vương uy nghiêm. Lý Hương Nga nhìn cái này không khách khí tỷ phu, dừng một chút. Nàng cùng tỷ tỷ lưu đến hảo hảo, hắn chạy vào cấm lời nói, như vậy hảo sao? Không hảo đi. Đáng tiếc đương sự không có một chút tự giác tính. Hương Hương, ta và ngươi tỷ tỷ Hoài Nghi nguyên chính là tỷ tỷ ngươi thân dị nữ. Nhi, nếu không Linh Nhi hòa thuận vui vẻ nhi không có khả năng như vậy giống nhau, nếu không có huyết thống còn lớn lên giống như, như vậy khả năng chẳng nhiều lắm. Lý Hương Nga nghi hoặc nhìn Liễu Điền Tâm. Liễu Điền Tâm đem hoác gia cùng lai gia sự tình nói một lần, Lý Hương Nga lúc này mới có chút minh mạch. Ẩn ẩn, nàng cảm thấy, tỷ tỷ nói hẳn là thật sự. Nàng thật sự có khả năng là hoác lão thái thái tiểu nữ nhi hài tử, cũng chính là kia sủng thiếp diệt thê cái kia ra năm đại nữ nhi. Tỷ, tỷ, ta nghe ta dưỡng phụ dưỡng mẫu nói qua, ta thật là nhặt được, như vậy, hiện tại mấu chốt vấn đề tới. Như thế nào chứng minh ta xác thật là hất gia cô nãi nãi hài tử đâu? Lý Hương Nga đối những cái đó chưa thành cặp mặt thân nhân kỳ thật cũng không có gì cảm giác, chỉ là đời này một khi cùng thân nhân tương nhận, nàng là có thể quan minh chính đại, danh xứng với thực cùng nhà mình tỷ tỷ tiếp tục trở thành chân chính tỷ muội, cái này dù hoặc Lý Hương Nga ngăn cản không được. Liễu Điền, tâm nhíu nhíu mày, ta nhưng thật ra nghe Khải Hạo biểu ca nói lên quá. Ta kia mất tích biểu mùi trên người hẳn là mang theo một khối mỡ chê ngọc bội, đây là hoác gia hậu đại con cháu đều có đồ vật, có thể chứng minh thân phận, ngươi ngẫm lại xem, ngươi có hay không như vậy một khối ngọc bội. Nghe vậy, Lý Hương Nga ánh mắt sáng lên, từ trong không gian móc ra kia khối mỡ chê ngọc bội, đưa cho liễu điền tâm, nột, tỷ tỷ, ngươi nhìn xem có phải hay không này nơi ngọc bội. Tiếp nhận Lý Hương Nga, đưa qua ngọc bội. Liễu Điền Tâm đem nguyên chủ mẫu thân để lại cho nàng ngọc bội cũng cùng nhau đem ra, hai khối ni ngọc bội đặt ở cùng nhau đối lập. Thực tương tự, ngọc bội tài chất cùng hình thức cơ hồ đều là giống nhau như đúc, nhiều lắm liền có một chút một chút khác biệt. Hẳn là dùng để khác nhau con nối giỏi, nếu là không nhìn kỹ nói, còn sẽ tưởng cùng nơi đâu. Liễu Điền Tâm cùng Lý Hương nga liếc nhau, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt kinh hỉ. Không nghĩ tới xuyên qua, còn có thể tiếp tục làm tỉ muội Bạch quân lệ cũng thay các nạn hai cao hứng. Điền điền, hiện tại muốn phái người thông tri hoác lão thái thái bọn họ sao? từ biết liễu điền tâm trước kia kêu hát điền lúc sau, bạch quân lệ liền không hề kêu nạn tâm nhi, sửa kêu điền điền. Nghe được liễu điền tâm buồn nôn đã chết, tổng cảm giác bạch quân lệ là ớt kêu ngọt ngào. Liễu điền tâm nghĩ nghĩ, lắc đầu. Thôi bỏ đi, đừng làm cho hoác phủ qua lại bông ba. Chờ trừ cái thời gian, ta tự mình mang theo hương. Hương hồi hoác phủ một chuyến, chờ hoác lão thái thái bọn họ tự mình xác nhận sau rồi nói sau. Vạn nhất không phải lời nói, đã kích xem như không lớn như vậy. Bạch quân lệ cực cực đầu. Điền điền định đoạt. Nghe được lý hương Nga ở một bên cười trộm. Cái này tỷ phu giống như thực để ý nhà mình tỷ tỷ nha, giống một cái thê quản nghiêm, thật tốt. Mặt triển thần ở một bên nhìn Bạch Quân Lệ cùng Lý Hương Nga hành động, tổng cảm thấy Bạch Quân Lệ đối Lý Hương Nga quá mức thân cận, lại không giống, như là có khác tâm tư. Số cuộc người sáng suốt đều nhìn ra được tới Bạch Quân Lệ đối hắn hoàng hậu, có bao nhiêu yêu quý. Như vậy, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân đâu. Mặt triển thần nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì thế, ám hạ quyết định, tìm một cơ hội đơn độc đem Bạch Quân Lệ nên ra tới dò hỏi một phen mới được. Hồn nhiên bất giác Bạch Quân Lệ đột nhiên rụng mình một cái, chính ngọ, Lý Hương Nga đi theo Liễu Điền Tâm ở Bạch Quân Lệ càn thanh cung cọ bữa cơm. Buổi chiều thời gian, Liễu Điền Tâm cảm thấy nhận thân chuyện này nghi sớm không nên muộn. Vì thế, Liễu Điền Tâm mang theo nhà mình Long Phượng Thai, lạnh Lý Hương Nga mẹ con, cộng thêm Bạch Quân Lệ này nơi thuốc cao bôi trên da chó, còn có nằm, ở từng người chủ nhân trong lòng ngực miêu miêu cùng miêu miêu hai chỉ nguy miêu mể. Mặt khác còn có mười mấy cung nữ thái giám, một đám người mênh mông cuồn cuồn đi tới hót phủ. Hót lão thái thái đám người tuy rằng nghe xong liễu điền tâm kiến nghị, không có long trọng ở hót phủ. Cộng lớn bãi đại trận trường ngân đón, nhưng, đối với đế hậu đã đến, hót phủ quan trọng các chữ tử vẫn là đều sôi nổi ra tới chờ ở cổng lớn. Trừ bỏ đại phòng trưởng tử hót khải tuấn mang theo thê tử nhi nữ ngoại phóng. Không có ở Kinh Thành, mặt khác hoác gia người cơ hộ đều đến đông đủ. Liễu Điện Tâm cùng Lý Hương Nga các nàng vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến hoác phủ mọi người đã chờ ở chỗ đó. Bạch quân lệ trực tiếp làm cho bọn họ không cần hành lễ, hoác phủ mọi người cuối cùng vẫn là không có lướt qua lễ nghĩa, hướng đế hậu hành lễ lúc sau, lúc này mới lạnh đế hậu còn có những người khác đi vào phòng khách. Tới rồi phòng khách, mọi người sôi nổi ngồi xuống. Hoát phủ mọi người bao gồm Hoát lão Thái Thái, La Hữu Giai đám người, lúc này mới đột nhiên phát hiện Lý Hương Nga cùng Linh Nhi tồn tại. Cẩn thận nhìn nhìn Lý Hương Nga cùng Linh Nhi ngủ quan, đặc biệt là Linh Nhi, quả thực cùng yên vui công chúa giống nhau như đúc. Tức khắc, Hoát phủ mọi người ngươi nhìn xem ta, ta, nhìn xem ngươi, mặt lộ vẻ kinh nghi, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt do dự không chừng. Đôi mẹ con này là bọn họ trong lòng hiện lên một ý niệm liễu điện tâm lúc này đã ngồi xuống nhìn đến bà ngoại ông ngoại còn có cậu mở bọn họ thần sắc âm thầm cật đầu rất là hiểu rõ xem ra chỉ là xem muội muội cùng linh nhi mặt bọn họ liền có điều hoài nghi bà ngoại ông ngoại nói vậy các ngươi cũng rất tò mò vì sao bổn cung cùng hoàng thượng lúc này sẽ đột nhiên đi vào hóa phủ ở chỗ Này, hôm nay bổn cung liền thẳng lời nói nói thẳng, bổn cung, trong lúc vô ý phát hiện Linh Nhi cùng nhà ta cái vui lớn lên cơ hội chống nhau, như đúc, lúc ấy liền có hoài nghi. Lương nhìn thấy Linh Nhi mẫu thân Lý Hương Nga lúc sau, hai bên một xác định, phát hiện Lý Hương Nga xác thật không phải nàng hiện tại cha mẹ thân sinh nữ nhi. Vừa lúc, trên người nàng cũng có mở chê ngọc bội, hoác phủ con nối giỏi đều có ngọc bội. Ta đã xem qua, cùng ta nương để lại cho ta kia khối thực tương tự. Cho nên, cẩn thận nhìn nhìn ngọc bội, xác định đây là lúc trước để lại cho tiểu nữ nhi nơi đó ngọc bội. Hoác Lai thái thái các nàng chịu đựng kích động tâm tình, lại chò họ Lý Hương Nga mấy vấn đề, cái này rốt cuộc xác định hạ tới. Lý Hương Nga cùng Linh Nhi chính là các nàng hoác gia huyết mạch, không sai. Hoác Lão thái thái kích động mà tay đều đang run rẩy. Rung run rảy rảy chỉ hướng Lý Hương Nga phương hướng. Hài tử, mau tới đây, làm bà ngoại nhìn một cái ngươi. Lý Hương Nga nhìn đến hoắc Lão Thái. Thái trong mắt toát ra chân thành tha thiết tình cảm, cũng bị xúc động, nắm linh nhi tay nhỏ chậm rãi đi qua. hoắc Lão Thái Thái ôm chặt Lý Hương Nga bả vai, thớt thanh khóc sóng. Ta đáng thương Hài tử, ngươi ở bên ngoài chịu khổ. hoắc Lão Thái Thái vừa khóc, mọi người lập tức chạy tiến lên đây ăn ngủi sợ lão thái thái kích động quá độ lại lần nữa ngất vậy không xong lý hương nga vỗ vỗ hoắt lão thái thái cánh tay a ngụy nói bà ngoại đừng thương tâm tuy rằng mẫu thân không còn nữa nhưng ngươi còn có ta cùng linh nhi nha chúng ta đều còn sống hảo hảo cũng sẽ hiếu thuận ngươi đó hoắt phủ mở nhóm cũng sôi nổi khuyên giải a ngụy lão thái thái hoắt lão thái thái lau lau nước mắt tâm tình bình phục xuống dưới hảo hảo hảo Hôm nay là cái ngày lành, lão bà tử liền vui vui vẻ vẻ. Nói xong, hoắc lão thái thái liền lôi kéo Lý Hương Nga tay, chờ hỏi mấy năm nay nàng ở bên ngoài quá đến thế nào. Những người khác tác nhìn các nàng nói chuyện phím, ngẫu nhiên cắm vào tới vài câu, không khí hòa hợp cực kỳ. Nghe tới Lý Hương Nga lại chưa kết hôn đã. Có thai thời điểm, hoắc lão thái thái đám người cũng không có toát ra khinh mỹ tráng két biểu tình. Cũng cũng không có cảm thấy Lý Hương Nga là tự cấp hót phủ bôi đen, ngược lại thập phần đau lòng Lý Hương Nga cái này mất mà tìm lại thân nhân, thương tiếc không thôi. Yêu ai yêu cả đường đi, đối Linh Nhi cũng yêu thương phi thường. La hữu gia ngồi ở hót khải hạo bên cạnh, nhìn Lý Hương Nga sườn mặt, hơi hơi mỉm cười. Nguyên lai này một đời, hót khải hạo biểu mội cùng cháu họ gái Nhi thật sự. Còn sống, hoàn toàn thay đổi kiếp trước bi thẩm vận mệnh. Còn trời xui đất khiến cùng hoác gia tương nhận, thật tốt. Nói vậy này một đời, hoác lão thái thái lại sẽ không bởi vì liên tục thương tâm quá độ, mà làm cho không lâu lúc sau bệnh nặng mà chết đi. Hoác khải hạo nghe được Lý Hương Nga nói nàng khô hẳn thời điểm từng ở bạch viễn huyện, đại quá rất dài một đoạn thời gian, sao lại khô hẳn kết thúc mới về tới Lý Gia Thôn, tức khắc cảm giác trên đời liền có như vậy vừa khéo sự tình. Liên tưởng Đến hắn lần đó xe ngựa hỏng rồi thời điểm, giống như liền nghe chính mình bên người gã sai vặt nói qua, trong xe ngựa có cái tiểu nữ hài nhi lớn lên cùng yên vui giống nhau như đúc. Lúc ấy hắn nói như thế nào tới? Hắn giống như còn nói là gã sai vặt hoa mắt. Ai, nếu là lúc ấy, tin gã sai vặt nói đuổi theo đi xác nhận một chút nói, phẩm chừng sớm hơn nửa năm trước là có thể tương nhận, chỉ đến nỗi kéo dài tới hiện tại đâu. Hoắc Khải Hạo có chút ảo não, khả năng Hoắc Khải Hạo động tác quá mức rõ ràng, rằng Hoắc lão thái thái dò hỏi Hoắc Khải Hạo có cái gì không đúng. Hoắc Khải Hạo lúc này mới đem rất sớm phía trước liền cùng Lý Hương Nga đi ngang qua nhau sự tình giảng thuật một lần, vừa mới dứt lời, Hoắc Khải Hạo ngẩn đầu, khiếp sợ. Hắn tức khắc liền nhìn đến Hoắc lão thái thái, nhà hắn mẫu thân, còn có đại bá mẫu đám người sôi nổi trường mắt hắn. Dường như hắn làm cái gì không chuyện ác nào không làm sự tình giống nhau. Hoắc lão thái thái hung tận nhìn về phía Hoắc Khải Hạo, "Ngươi này, hổn hài tử, làm việc như thế nào liền như vậy không đáng tin cậy đâu, nếu là ngươi lại cẩn thận điểm nhi, lão bà tử không phải có thể sớm một chút nhìn thấy ngoan cháu gái như sao?" Còn đến nỗi giờ tới bây giờ, hắn nương cùng hắn đại bá mẫu sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Hoắc Khải Hạo vốn chỉ phản bác Kết quả nhìn đến đại bá phụ cùng nhà mình lão cha cái loại này, chuyển động thủ đoạn nắm tay, tức khắc trầm mặt. Các ngươi chính là văn nhân A, quân tử động khẩu bất động thủ nha. Tính, hắn vẫn là đầu hàng đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoác khải hạo nhìn về phía lý hương Nga ánh mắt sáng quắc hỏi. Đúng rồi, hương Nga biểu mùi, ngươi có nhận thức hay không ta cậu mở bọn họ nha? ta phía trước liền nghe cửu cửu nói có cách keo lý hương nga y thuật đặc biệt hảo, điều phối ra tới thuốc viên, nhi thuốc đến bệnh trừ. ta biểu đệ dương nguyên bảo trước kia ốm đau bệnh tật, hiện tại đều là tuôn tăng nhạy nhó, mà ta mợ đã trải qua điều dưỡng, cư nhiên đều bình an mang thai sinh con người kia, nên sẽ không thật là ngươi đi. lý hương nga không nghĩ tới thế giới như vậy tiểu, đụng tới đều là chút người quen, khẽ cười cười, lý hương nga cật cật đầu. Nếu người nói cậu mợ là dương phu nhân dương lão gia bọn họ nói, kia hẳn là liền không sai. Hoác khải hạo há to miệng, sợ ngay người. Thật đúng là liền như vậy xảo a Phía trước mợ nghe nói tổ mẫu thân mình không tốt lắm, đều còn cầm một ít dưỡng thân hoàng cho ta, làm ta mang về tới cấp tổ mẫu dùng nộp Tổ mẫu hiện tại thân thể so với, trước kia đều khá hơn nhiều, nguyên lai xét đến cùng vẫn là biểu mụi ngư công lao a. Nghe xong lời này, hoác lão thái thái, hoác lão gia tử, còn có hoác phủ cậu mợ nhóm đều rất là tự hào, nhìn về phía Lý Hương Nga ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa, càng vừa lòng. Chúng ta hoác gia huyết mạch chính là không giống nhau a. Hoác gia hoác nhị phu nhân lập tức thân thiết trảo quá Lý Hương Nga tay, không ngừng cảm tạ. Không lâu trước đây ta liền thu được đệ đệ cởi thư, nói ta đệ muội sinh non hơn nửa khó sinh, hơi kém một thi hai mệnh, ít nhiều ngươi ra tay cứu giúp, lúc này mới mẫu tử bình an. Quang từ tinh thượng ta đều có thể nhìn ra khi đó hung hiểm, may ngươi lập Lý Hương Nga đôi mắt cong cong. Nhị cử mẫu, ta cùng Dương Phu Nhân cũng là hiểu biết, nàng gặp nạn, ta không có khả năng ngồi yên bên cạnh, đây là ta nên làm. Nguyên lai nhị cử mẫu vẫn là Dương Lão gia thân tỷ tỷ nha. Thế giới này quả nhiên rất nhỏ. Lý Hương Nga âm thầm nghĩ, Hoắc lão thái thái chính cao hứng, lúc này mới nhớ tới, còn không có cấp lễ gặp mặt đâu. "Hương Nga, hôm nay là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, tới tới tới, bà ngoại chưa kịp cho ngươi chuẩn bị càng tốt lễ gặp mặt, hiện tại cái này lễ vật ngươi liền tạm chấp nhận thu đi, về sau lão bà tử cho ngươi tìm tốt nhất." Nói xong, Hoắc lão thái thái khiến cho người phụng ra mấy cái hộp gấm, đưa cho Lý Hương Nga. Lý Hương Nga tiếp nhận hộp gấm, làm chính mình tỉ tỉ cung nữ thái giám hỗ trợ cầm sau, chạy nhanh nói lời cảm tạ. "Cảm ơn bà ngoại. Hương Nga nơi này cũng có một ít tiểu lễ vật muốn tặng cho ngài. Nghe Khải Hạo biểu ca nói ngài thân thể không tốt lắm, ta nơi này có dưỡng thân hoàn cùng tóc đen hoàn, thực thích hợp ngài dùng. Mặt khác còn có mỹ nhan hoàn, bảo đảm ngài ăn mỹ mỹ." Tiếng nói vừa dứt, Hoắc lão thái thái che miệng cười nói, Ta đều lão bà tử một cái, có đẹp hay không cũng không có gì, ha ha. Nói xong, hoắc lão thái thái cũng nhịn không được nở nụ cười. Nghĩ đến nàng đối lý hương Nga Mỹ nhan hoàng vẫn là thật vừa. Lòng, mặc kệ cái nào tuổi tần nữ nhân, đều hy vọng chính mình có thể vĩnh viễn Mỹ mạo tuổi trẻ. Ngay sau đó, hoắc lão thái thái chính mình liền tự mình tiếp nhận lý hương Nga thuốc viên nhi, thực bảo bối tàn cổ tay áo, cười ha ha không khép miệng được. Xem đến Hoác Lão Thái Gia hâm mộ ghen ghét đỏ mắt cực kỳ, thổi thổi râu. ngoan ngoại tôn nữ nhi, người ông ngoại đâu? Hoác Lão Thái Gia cũng đưa ra chính mình lễ vật, sau đó mắt trong mong nhìn Lý Hương Nga, chờ mong Lý Hương Nga cũng đưa hắn lễ vật. Lý Hương Nga nhấp miệng cười trộm, cũng đem tóc đen hoàng cùng dưỡng thân hoàng đưa qua. Tức khắc, Hoác Lão Thái Gia nhưng vui vẻ, kia khoa khoang bộ dáng trước lấy lão thê một cái xem thường. Chờ đến hai vị cậu mờ cũng cấp ra lễ gặp mặt, đồng dạng được đến Lý Hương Nga đặt chế thuốc viên. Mặt khác, hai vị mờ cũng bắt được Lý Hương Nga đưa ra Mỹ nhan hoàng, tức khắc mặt mày hớn hở. Nhìn về phía Lý Hương Nga ánh mắt phản phất là nhìn một cái di động bão khố. Xem đến Lý Hương Nga một cái run run. quả nhiên, ái Mỹ nữ nhân tích cực lên thật đáng sợ. Liễu điện tâm nhìn đến nhà mình mùi mùi quẩn trạng. Còn lại là ở một bên cười trộm, nhưng không tính toán đi lên giải vay, rốt cuộc, khó được nhìn đến nhà mình mùi mùi như vậy quận bách thời điểm nộp. Biểu tỷ ta là hoắc tư tư, đại phòng cũng chỉ có ta một cái nữ nhi, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, về sau liền có người bồi ta trò chuyện lạp. Cấp, đây là ta nho nhỏ một phần tâm ý. Nói chuyện chính là một cái 14 năm tuổi tiểu cô. Nương, nàng ăn mặc một thân màu lam nhạt cấm váy dài là váy thượng theo điểm điểm hoa mai, dùng một cái trăng non sắc cấm thuốc eo đem kia, bớt kham nắm chặt nhỏ dài sở eo thuốc trụ. Một đầu tóc đen búi thành lưu tiên búi tóc, cắm mấy chi hoa mai trăm, cùng làng váy thượng hoa mai giao tương hộ ứng. Thấy nàng đứng ở nơi đó, tư thế nhàn nhã, chờ tay nhấc chân giang, tạng mát ra một cổ phong lưu ý nhị, gọi người khó có thể bỏ qua. Hảo đi, Lý Hương Nga đều xem ngay người. Hoác tư tư nhìn đến Lý Hương. Nga ngốc ngốc bồ dáng, che miệng cười rộn. Cái này biểu tỉ hảo thú vị, về sau khẳng định không khó ở chung. Liễu điện tâm lặng lẽ chậm Lý Hương Nga một chân, Lý Hương Nga lúc này mới lấy lại tinh thần tiếp nhận hoắc Tư Tư đưa ra lễ vật. Ngay sau đó, Lý Hương Nga lập tức đem Mỹ Nhan Hoàng cùng dưỡng thân Hoàng đem ra, đưa cho hoắc Tư Tư. hoắc Tư Tư nghe được nàng cũng có Mỹ Nhan Hoàng, đôi mắt đều cười cong có thể trở nên cạn mỹ, ai cũng sẽ không cự tuyệt cái này dù hoặc. Đến phiên Hoắc Khải Hạo, vợ chồng thời điểm, La Hữu Gia giảnh đầu đứng lên, sai người đem lễ vật chân lên, mỉm cười nói: "Ta kêu La Hữu Gia, là ngươi cùng cha khác mẹ muội muội, nguyên bản ta hẳn là kêu tỷ tỷ ngươi, bất quá, ta cảm thấy gã phu tùy phu, ngươi liền dựa theo bên này như quan hệ kêu ta biểu tẩu đi, ta liền thác đại một tiếng nhi, kêu ngươi Hương Nga, ngươi xem như vậy được không?" Nàng đời này đều không muốn cùng La gia lại nhất lên quan hệ, chỉ trừ bỏ mẫu thân. Lý Hương Nga dứt khoát cực cực đầu, tới, trên đường tỷ tỷ liền cùng nàng nói qua, nhị cửu cửu gia biểu ca cưới chính là nguyên chủ Lý Hương Nga, cái kia thân sinh ra gia một cái khác nữ nhi, kêu La Hữu giai. Cho nên, vừa rồi nhìn đến Hoắc Khải Hạo bên người ngồi La Hữu giai, Lý Hương Nga đó là trong lòng sớm đã có đếm. Bất quá hiện tại xem ra, tuy nói ra rụt la lâm là cái ra, nhưng, la Hựu gia bản nhân vẫn là không tồi. Hốn chi hiện tại nàng còn thành chính mình tẩu tử, càng nên là thân thiết người một nhà. Đương nhiên là có. Thể, hương Nga cặp qua biểu tẩu. La Hựu gia nhìn thấy lý hương Nga như vậy chức khóa, sững sốt một chút, yên tâm thoải mái ứng. Ai? Theo sao, la Hựu gia liền cùng hoác khải hạo nhìn nhau cười tiếp theo lý hương nga tiếp tục đưa ra chính mình lễ vật nói đây là ta một mảnh tâm ý thỉnh biểu ca cùng biểu tổ cần phải nhận lấy lúc này đây lý hương nga đưa cho la hậu gia chính là trưởng thân hoàng tốt đẹp nhan hoàng đưa cho hoắc khải hạo còn lại là ngoài dự đoán mọi người giải độc hoàng cùng cầm máu hoàng trừ theo lý hương nga cách nói hoắc khải hạo thường xuyên ở bên ngoài nhi chạy không chuẩn làm không hảo khi nào liền gặp được nguy hiểm Vì không cho hoác lão thái thái cùng mở các nàng đến lúc đó lo lắng, chỉ có trọng điểm đưa cái này, phòng hoạn với chưa xảy ra. Này giải thích thật thật là nghe được hoác khải hạo buồn cười không thôi. Hoác nhị phu nhân cũng chính là hoác khải hạo nương, Lý Hương Nga nhị cửu mẫu, bao gồm còn có Lan Hữu gia đám người, nghe xong lời này. Còn lại là lãnh Lý Hương Nga cái này tình, âm thầm nghĩ về sau muốn nhiều hơn chiếu cố Lý Hương Nga. Lý Hương Nga cùng La Hựu Gai, tuy rằng phân thuộc ra cha nguyên phối cùng vợ kế con vợ cả nữ nhi, nhưng các nạn hai người cũng không có cái gì ngăn cách, thường thường bắt đầu nói chuyện phím lên, nhiều ít cũng có thể liêu thượng vài câu. Chỉ là im bặt không nhắc tới La Gia chuyện này. Lý Hương Nga là căn bản là không tính toán nhận hội La Gia đám kia người, mà La Hựu Gai còn lại là đối La, phủ mọi người hận ý tràn đầy, càng sẽ không đi chủ động nhắc tới. Bất quá đối này, hoác phủ mọi người nhưng thật ra thích nghe ngóng. Hoác gia lão thái thái thái thế, cực cực đầu. Biết là hữu giai, không có bởi vì phía trước hoác gia cùng la gia nháo ra tới chuyện này, mà sinh ra bất mãn còn ẩn ẩn thiên hướng hoác gia bên này nhi. Tức khắc, trong lòng càng là đối cái này cháu châu vừa lòng cực kỳ. Thật thật cảm thán vẫn là nhà mình tôn tự ánh mắt hảo A, cô đơn liền ở la gia kia đôi lạng cây trúc Tìm được rồi lan hữu ra như vậy một viên hảo măng a Cho nhau đưa xong rồi lễ gặp mặt, đại gia bắt đầu tùy ý nói chuyện phím lên, chủ yếu là lưu chút việc nhà phụng vặt việc nhỏ nhi. Mặc dù là như vậy, hoắc lão thái thái cũng thỏa mãn cực kỳ. Nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cảm giác không còn có cái gì ưu sầu treo ở nàng trong lòng. Nhìn đến lão thê vui vẻ bồ dáng, không còn có phía trước ghi lệnh người lo lắng bệnh tật bồ dáng. Hoắc lão cha tử cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt già an. Ủi, rốt cuộc yên tâm. Đối Lý Hương Nga cái này cháu gái nhi càng là vừa lòng, đây là một cái phúc tin nha. Tới gần chạm vạn thời điểm, Lý Hương Nga cùng liễu điền tâm bọn họ ở Hoắc phủ để lại cơm, liền tính toán ly phủ hồi cung. Hoắc lão thái thái tức khắc không tha. Hương Nga nha đầu, ngươi như thế nào lại đi theo tâm nha đầu hồi hoàng cung lạp? Hoắc phụ chính là nhà của ngươi, ngươi liền an tâm liền ở chỗ này ở, tuyệt đối không ai dám nói cái gì. Bà ngoại hôm nay mới nhìn thấy ngươi, còn không có hảo hảo cùng ngươi ở chung đâu. Vừa nói, Hoắc lão thái thái tức khắc ủy khuất, liễu điện tâm chạy nhanh khuyên: Bà ngoại là cái trạng này, ta cùng muội muội nhất kiến như cố đặc biệt hợp ý, cho nên muốn thỉnh nàng tùy ta tiến cung nhiều bồi ta mấy ngày, chờ bà ngoại các ngươi đem muội muội sân bố trí hảo. Mùi mùi vừa ra hoàng cung là có thể trực tiếp trụ tiến vào, này không phải thực hảo sao, ngài xem được không? Hoắc lão thái thái nhìn đến liễu điện tâm cùng Lý Hương Nga kia, như hình với bóng bộ dáng, biết không ai nói dối, cũng liền tin lời này. Cật cật đầu, Hoắc lão thái thái như cũ có chút luyến tiếc mà nói đến. Vậy được rồi, tùy tiện ở vài ngày liền chạy nhanh về nhà, bà ngoài ở nhà chờ ngươi cùng Linh Nhi trở về đâu? Lý Hương Nga cùng liễu điện tâm chạy nhanh cật đầu. Hai tỷ muội biểu tình cơ hồ chống nhau như đúc, cũng thật thành. Xem đến một bên bạch quân lệ, trong lòng cười trộm không ngừng. Chờ Lý Hương Nga cùng liễu điện tâm đám người đi rồi, hoác lão. Gia tử lập tức mệnh lệnh nhà mình hai cái nhi tử. Các ngươi hai cái, chạy nhanh đem tin tức tiết lộ cho ta những cái đó lão hữu biết biết, làm cho bọn họ cũng thay lão nhân ta cao hứng cao hứng. Ha ha ha, lão tử ngoài tôm nữ nhi tìm trở về, hâm mộ chết bọn họ. Cũng làm trước kia những cái đó đứng nói chuyện không eo đâu, một bên xem náo nhiệt một bên lão nói nói mắt hỗn đản nhóm ăn phân đi. Hoác đại lão cha cùng hoác nhị lão cha nghe vậy, cái ráng toát ra ba điều hát tuyến. Nói, nếu là không quen thuộc người, phẩm chừng thật đúng là nhìn không ra đến từ gia lão cha cư nhiên chỉ là văn thần, mà không phải võ quan a. Lý Hương nga đám người hồi cung ngày thứ hai, ngoài cung trong kinh thành liền truyền lưu một tin tức. Hóa gia lưu lạc bên ngoài hai mươi năm ngoại tôn nữ nhi tìm trở về, La phủ La lão thái thái ngồi nghiêm chỉnh, trên tay lẳng da tràn đầy nếp nhăn, trên mặt lúc này một chút ý cười cũng không có. Nàng lạnh lùng nhìn ngồi ở hạ đầu con dâu cả lương thị, chất vấn, nói, trong kinh thành đồn đại, Hóa gia kia hai cái lão bất tử tìm được huệ nương lưu lạc bên ngoài nữ nhi. Nên không phải tùy tiện tìm tới cái nào giả loại đi. Huệ nương cái kia tiện nhân sinh giả loại cư nhiên không chết. Lúc này, la lão thái thái hoàn toàn nghĩ không ra, nàng trong miệng giả loại cũng là nàng ruột thịt đại cháu gái nhi. Nàng đại cháu gái nhi là giả loại, không phải ám chỉ là đại lão gia, cũng chính là con trai của nàng, bị đeo nón xanh sao. Bất công la lão thái thái mắng ra. Tới... La lão thái thái hơn 20 năm trước liền đối Huệ Nương bất mãn. Hiện tại, cũng nhân tiện đem này phân bất mãn dừng ở Lý Hương Nga, cái này chưa từng gặp mặt cháu gái nhi trên người. Nhất ngôn nhất ngữ ác độc không lưu tình, hoàn toàn không đem Lý Hương Nga đương thân nhân A. Nói, Lý Hương Nga không có ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, nói đến cũng là một loại may mắn. Lương Thị thật cẩn thận nhìn thoáng qua thượng đầu rất là tức giận la lão thái thái, thấp giọng nói. Nương, hình như là, như vậy, hóa phủ người giống như đã xác định xuống dưới, không có tìm lầm người. Người kia tên hiện tại hình như là Kêu Lý Hương Nga, nàng còn có một cái nữ nhi Kêu Lý Linh Nhi, nữ nhi cha ruột bất tường. La lão thái thái nghe xong lời này, hừ lạnh một tiếng nhi. Họ lý, không lương tâm xuất sinh, đem chúng ta la cha họ đều vứt bỏ. Cư nhiên còn có nữ nhi, cha ruột bất tường. Xác định vững chắc là Lý Hương Nga kia tiện nhân không biết liêm sĩ, tìm giả nam nhân sinh. Như vậy một cái không biết. Liêm sĩ mất danh tiết nữ nhân, chúng ta là gia tuyệt không thừa nhận, may mắn lúc trước không làm cái kia tiện nhân thượng gia phả. Nếu không, hiện tại chúng ta là gia cô nương, còn không được bị cái kia không biết liêm sĩ tiện nhân cấp liên lụy thanh danh, hừ. la lão thái thái hoàn toàn chính là một cái phong kiến ác độc đại gia trưởng, là một cái chính mình quá đến không tốt. Cũng xem bất quá người khác quá đến so với chính mình người tốt. Nàng hoàn toàn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, chỉ. Cần là nàng nói mới là đối, người khác như thế nào giảo biện cũng chưa dùng. Lương Thị nghe vậy, thưa giả không dám nói lời nào. Cả người ngơ ngác mộc mộc, lại rước lấy la lão thái thái một trận phiền lòng, càng xem cái này con dâu càng không vừa mắt. Vẫn là an chi nương cái này nhà mẹ đẻ chất nữ nhi hảo a Kỳ thật, lương thị mới vừa gả cho la lâm thời điểm, vẫn là thực kiều tiếu hoặc bác chọc người yêu thích. Chỉ là, lương thị mới vừa gả tiếng vào kia sợi linh hoặc khí nhi cùng ẩn ẩn chờ đợi, sớm. Tại biết nhà mình lão gia chỉ là lời trụng nàng tới thăng quan phát tài, hắn chân ái kỳ thật là anh ri nương cái kia tiện nhân thời điểm, đã bị ma rớt đánh độ sâu yên. Còn có nàng cho tới nay đã bị la lão thái thái ngày đêm ra tấn tìm phiền toái. Lại nhiều tinh khí thần nhi linh hoặc khí nhi, cũng bị tiêu ma hầu như không còn. Nàng thậm chí sinh không dậy nổi tâm tư phản kháng. Nhà mẹ đẻ cô đơn, không có dựa vào, lão cha càng là không đáng tin cậy. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, nữ nhi. Cũng xuất giá, nàng không có vướng bận, không bao giờ sợ an chi nương cùng la, lão thái thái tính kế nàng thời điểm liên lụy đến lại cha cái này, bảo bối nữ nhi. Liền như vậy quá đi, nàng chờ xem La Phủ những người này báo ứng. Lương Thị Mộc Mộc nghĩ. La Lão Thái Thái nghĩ bên ngoài nhi truyền tin tức, sau một lát, Hạ quyết định. Anh Chi Nương, người phái người đến lộ ra một chút chúng ta La Phủ thái độ, liền nói Lý Hương Nga, khi chờ không biết liêm sĩ là vật chị nữ nhân không xứng làm ta La Gia. Con cháu, chúng ta La Phủ đã cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta La Gia cùng Lý Hương Nga một chút liên hệ cũng không có. Nói xong, la lão thái thái liền vào nhà. Tốt, chị. Lưu lại An Di Nương trong mắt hiện lên đắc ý. Huệ Nương, ngươi đã chết nhưng thật ra xong hết mọi chuyện được. Đáng tiếc nha, ngươi nữ nhi tuy rằng còn sống, nhưng vẫn là nhập không được la gia ra phả đâu. Không biết, ngươi chứa nền đất hạ biết tin tức này có thể hay không tức giận đến sống lại nộp, ha hả. Nếu Lý Hương, Nga chờ phút này biết An Di Nương trong lòng suy nghĩ nói. Tuyệt đối sẽ phi thường phi thường cảm tạ La Phủ không nhận nàng, cũng liền không đến một hai cái canh giờ, trong kinh thành lớn lớn bé bé tiệm cơm liền truyền lưu như vậy một tin tức. Đó chính là, bị hoác phủ mới vừa nhận trở về, bị hoác phủ mọi người hận không thể phủng, ở lòng bàn tay ngoại tôn nữ nhi Lý Hương Nga, bị La Phủ khinh thường nhìn lại lạp. nhân gia La Phủ đều thả ra tin tức nói, Lý Hương Nga chưa kết hôn đã có thai. Họ này căn bản chính là bỏ đá xuống giếng, lửa cháy đổ thêm dầu, căn bản không lo lý Hương Nga là nhà bọn họ nữ nhi. Cũng là, nếu thật sự đem Hương Nga để ở trong lòng, trước kia Hương Nga mất tích thời điểm, mặc kệ Hương Nga sống hay chết, la gia đều nên đem Hương Nga viết nhập gia phả, chính là sự thật đâu. Những người khác cật đầu. May mắn chúng ta hoác gia sớm liền đem hội nương của hội môn cướp về lúc ấy tưởng chính là tiện nghi, khất cái đều không thể tiện nghi những cái đó không niệm thân tình xuất sinh không bằng đồ vật hiện tại nhân hảo hương nga tìm được rồi về sau chờ hương nga cả đi ra ngoài hội nương đồ vật toàn bộ để lại cho nàng làm của hội môn Tức chết la phủ kia một đám người hoắc khải hạo lúc này đi đến nhìn đến nhà mình cha mẹ còn có tổ phụ tổ mẫu đều thực tức giận hoắc khải hạo bất đắc chỉ cười cười một nhất lên nhà mình biểu mọi chuyện này, mọi người đều khống chế không được cảm xúc lạp. Hoắc Khải Hạo đã quên, hắn phía trước mới vừa biết tin tức. này thời điểm đồng dạng cũng là khí bất quá, thiếu chút nữa liền hô một nhóm người đi theo hắn đi bộ la đại lão cha la lâm bao tải. nếu không phải trong cung lý hương nga truyền tin ra tới nói, cảm tạ la gia không nhận chi ân, Hoắc Khải Hạo giống nhau núi lửa bùng nổ. Hoắc Khải Hạo nhìn còn ở tức giận tổ mẫu đi qua đi cười hì hì nói: Tổ mẫu, Hương Nga biểu mũi truyền tin ra tới nói là, là gia không tìm được nàng phía trước liền không đương có nàng cái này nữ nhi, gia phả thượng cũng chưa. Nàng tên, hiện tại đã biết nàng tin tức, thả ra lời nói tới nói đoạn tuyệt quan hệ lại có cái gì quan hệ đâu, trước nay cũng chưa quan hệ thôi, đâu ra lại đoạn tuyệt quan hệ đâu. Mặt khác, Hương Nga biểu mũi còn nói. Nếu là la gia mắt trong mong chạy đi lên nói muốn cho nàng nhận tổ quy tông, kia nàng mới thật sự đau đầu đau Cho nên, cuối cùng nhà của chúng ta hương nga biểu mùi nói, làm chúng ta hoác phủ chuyển cáo la phủ, cảm tạ la phủ không nhận chi ân. hoắc lão thái thái vừa nghe lời. Này, cười lớn một tiếng, phổ đùi, nhịn không được vì reo hò. Hảo hảo hảo, lời này nói đến lão bà tử tâm khảm nhi bên trong đi. Không hổ là vì ta hoác gia con cháu, hảo A. Hoác lão gia tử cũng vốt sâu cực cực đầu, đối Lý Hương Nga thái độ rất là vừa lòng. Hắn nhưng không muốn nhìn đến La Gia bất nhân bất nghĩa Lý Hương Nga còn thường vội vàng đến La Phủ đi tương nhận tình cảnh. Như bây giờ kết quả, không còn gì tốt hơn. La Gia, bất quá là dựa vào trong cung ra quá một cái thái phi, lại có nữ. Nhi cấp tầng, vương làm rắc phi, liền đắc ý bông hình. Tên họ là gì cũng không biết. Hắn hoác gia cũng không phải là nhậm người khi dễ. Khải hạo a, Hương Nga lời này nói rất đúng cực kỳ. Người đem Hương Nga còn có chúng ta Hoắc gia thái độ truyền đạt đi ra ngoài, không biết còn tưởng rằng, nhà ta Hương Nga có bao nhiêu hiếm lạ là phụ đám kia người đâu, bất quá một đám người xa lạ thôi. Hương Nga nàng đã có chúng ta Hoắc phủ người đâu, còn có từ nhỏ đem nàng dưỡng dục thành nhân lý phụ lý mẫu. Bọn họ đau nàng, la ra, một bên Nhi mát mẻ đi thôi. Hoác khải hào cong cong khóe miệng, ánh mắt lộ ra ý cười. Yên tâm đi, tổ phụ, tôn tự nhất định đem chuyện này Nhi truyền đạt đi ra ngoài, làm bên ngoài không rõ ràng lắm trạng huống người đều tỉnh tỉnh thần Nhi. Làm cho bọn họ biết biết, không phải là phủ không nhận nhà của chúng ta hương Nga biểu mùi, mà là hương Nga biểu mùi không lo la phủ mọi người một hồi sự. Quả nhiên, hoác khải hạo động tác không bao lâu, kinh thành phố lớn nhỏ, Nhỏ người đều bắt đầu khinh Mỹ La Phủ. Trước kia sụn thiết diệt thê thời điểm làm gì đi. Hiện tại cư nhiên còn không biết xấu hổ nói ra theo, chưa thấy qua mặt nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ nói. Nhân gia hiện tại vốn dĩ liền có phụ có mẫu, cùng ngươi La Phủ vốn dĩ liền không quan hệ hảo sao. Nhân gia chính chủ nhi đều nói không quen biết ngươi La Phủ đâu. Cũng không nghĩ muốn tới La phủ tới làm vừa ra cái gọi là tương nhận tiết mục, người La phủ thật đúng là thật là tự mình đa tình a Đối với chuyện này Nhi, bọn họ này đó bá tánh lại rõ ràng hiểu không qua, bọn họ còn đều nghe nói nha, liền Hoàng đế đều kinh động Hoàng thượng Bạch Quân Lệ, lâm triều thời điểm còn cố ý làm trò văn võ bá quan mặt Nhi đề ra hả? Làm la phủ đại lão cha nếu trước nay không đương Lý Hương Nga là hắn nữ nhi, kia về sau liền không cần lão tìm Lý Hương Nga phiền toái hỏng rồi người khác thanh danh, coi như làm lẫn nhau là người xa lạ hảo. Cuối cùng, hoàng đế còn quở trách la lâm sủng thiếp diệt thê, vi phụ. Bất nhân, không thể kham đương đại nhậm, trực tiếp biếm hắn hai cấp. Trực tiếp đem hắn từ tam phẩm chức quan biến vì từ tứ phẩm. Hàng tới rồi trong kinh thành biên nhi tùy tay một trảo đều có thể bắt được một đống chức quan cấp mật. Đối này, tiểu cánh tay sát bớt quá hoàng đế này đùi nhi, La Lâm chỉ có thể cắn răng nhìn xuống tới. Hạ triều lúc sau, hồi phủ trên đường, La Lâm nghĩ đến trước kia những cái đó, cùng hắn giao lưu khi còn có chút thân thiết đồng lưu, hiện tại ngay trước mặt hắn nhi. Liền dám mở miệng trào phúng, thật thật là khí hư hắn. Nghĩ vậy xảy ra chuyện nhi. Tất cả đều là trong nhà đám kia tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân làm ra tới, La Lâm liền một bụng hỏa khí. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Lúc này, La Lâm căn bản nghĩ không ra, trước đây này những tin tức truyền ra tới thời điểm, hắn còn ẩn ẩn cảm thấy như vậy xử lý phương thức chính hợp hắn ăn uống đâu. Hiện tại nhưng thật ra nhớ tới mã hậu pháo. Thật thật châm chọc. Trở lại La Phủ, La Lâm nhìn đến tha thiết tiến lên đây hậu hạ An Chi Nương, nhịn không được trong lòng hỏa khí, một cái tác phiến qua đi, trực tiếp đem An Chi Nương đánh đến mặt mũi bầm dập An Chi Nương che lại gương mặt, nhìn la lâm ánh mắt tràn đầy ủi khuất. Tuy rằng An Chi Nương hoa lê dính hạt mưa, chỉ là mặt đều sưng lên, không thể giống như trước như vậy, có thể thể hiện, ra kia cổ nhu nhược khả nhân làm người thương tiếc làm ra vẻ kính nhi. Cho nên la lâm nhìn thoáng qua càng lại chán ghét, nói một câu. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Nói xong, la đại lão cha liền nổi giận đùng đùng đi một cái khác ngày xưa, không quá được sùng ái chi nương nơi đó. Chỉ để lại an chi nương một người ngồi dưới đất oán hận, lại cũng không thể nề hà. Một cái khác trong viện lương thị nghe nói chuyện này nhi, hơi hơi cởi lên khóe môi, tâm tình thực tốt bộ dáng. An chi nương, ngươi cũng có hôm nay. La lâm là cái cái chạm gì nhiên người, nàng đã sớm thấy rõ ràng. Nàng đối nam nhân kia không bao giờ ôm cái gì hy vọng. Ít kỹ, ngoan độc vô tình, dùng đến ngươi thời điểm ngươi ngàn hảo vạn hảo, dùng không đến ngươi thời điểm, ngươi liền rác rưởi đều không bằng, ở trước mặt hắn hoảng đều che ngươi chứng mắt. Lại giai nói rất đúng, này la phủ liền không một cái người tốt. Nàng ta lương thị liền chờ xem các ngươi la phủ mọi người tự chịu diệt vong, đến lúc đó nhất định vì các ngươi tiếng trống reo họ một phen. Hoàng cung Không ninh cung Bạch Quân Lệ đầy mặt đắc ý nhìn Liễu Điện Tâm cùng Lý Hương Nga, đem ban ngày. Lâm Triều phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Nói xong, Bạch Quân Lệ đầy mặt vui sướng khi người gặp họa. Liễu Điện Tâm khẽ cười cười, đối với Bạch Quân Lệ tại đây chuyện thượng thêm một phen họa rất là vừa lòng. Có Bạch Quân Lệ quân vô hí ngôn, về sau La Phủ muốn tìm Lý Hương Nga phiền toái cũng chưa dễ dàng như vậy. Hơn nữa, bạch quân lệ buổi nói chuyện còn làm bá tánh dư luận trực tiếp thiên đến Lý Hương Nga, bên này nhi tới, ẩn ẩn đối Lý Hương Nga tao ngộ có đồng tình, mà không phải phía. Trước như vậy, vừa nói lên, chính là vạn phần xem thường. Lý Hương Nga cười tủm tiểm. Cảm ơn tỷ phu lạc. Bạch quân lệ đắc ý xua xua tay. Không cảm tạ với không cảm tạ, này đối với ngươi tỷ phu ta tới nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Liễu Điền Tâm cùng Miu Miu mắt lé nhìn Bạch Quân Lệ. Các nàng mơ hồ đã đoán trước đến, tương lai Bạch Quân Lệ bị Lý Hương Nga tấu đến chết đi sống lại kia hình ảnh. Hy vọng ngày này sớm một chút đã đến. Liễu Điền Tâm cùng Miu Miu trong lòng, âm thầm nói thầm. Cơm trưa qua đi, Bạch Quân Lệ lại lưu luyến rời đi khôn ninh cung. Lý Hương Nga nhìn Bạch Quân Lệ rời đi bóng dáng, chống đỡ cằm, nghĩ nghĩ, đối với nhà mình tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ, này hoàng đế người cũng không tệ lắm, đối tỷ tỷ ngươi cũng là một mảnh thiệt tình, chính là, chính là quá hoa tâm, ngươi xem hắn kia tam cung lục viện, nhiều ít nữ nhân a mùi mùi ta phía trước đi dạo ngự hoa viên thời điểm cũng không biết đụng phải nhiều ít, còn có cái kia lưu quý phi, vẻ mặt ngạo, mạng hình dáng. Liên quan nàng sinh cái kia nhị hoàng tử, cũng là một bộ lỗ mũi hướng lên trời bộ chán, làm không hảo bọn họ về sau sẽ trở thành uy hiếp của ngươi đâu. tỷ tỷ ngươi nhưng đến sớm làm tính toán nha. khụ khụ cái này không được, nếu không liền đổi một cái đi. Bạch quân lệ người tuy rằng không tồi, nhưng là vẫn là tỷ tỷ ngươi quan trọng nhất. Liễu điền tâm nghe được nói xong lời cuối cùng đều suối chục nàng hồng tâm xuất tường, tức khắc trong miệng nước trà đều cấp phun tới. Khụ, khụ, muội muội, ngươi ý tưởng này thật đúng là gan lớn nha. Bạch Quân Lệ nếu là biết ngươi suối giục tỷ tỷ cho hắn mang nón xanh, hắn phẩm chừng đến khóc chết. Nói xong, hai tỷ muội rơi nổi nở nụ cười. Hai người liêu đến vui vẻ, cư nhiên không có phát hiện cửa chỗ thoảng qua một mảnh góc áo, đạo mắt liền biến mất không thấy. Càng Thanh cung, Bạch Quân Lệ sắc mặt hơi trầm xuống nhìn quỳ gối hạ đầu tiểu cung nữ. Ngươi nói chính là thật sự Nhìn kỹ, cái kia tiểu cung nữ đúng là phía trước ở. Liễu điện tâm không ninh cung ngoài cửa nghe lén cái kia cung nữ nhi. Giờ phút này, tiểu cung nữ sợ tới mức cả người run rẩy Nàng tới cáo trạng chỉ là tưởng lập công mà thôi, nàng không nghĩ cả đời đều ở khôn ninh cung, làm một cái nho nhỏ vậy nước quét nhà cung nữ. Đô tỷ nói những câu là thật thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Bạch quân lệ trầm trọng nói. Trầm đã biết, lâm quý, mang nàng đi xuống. Nói xong, bạch quân lễ ý vì thâm trường nhìn Lâm Quý liếc mắt một cái. Lâm Quý hiểu ý, khom lưng cật, đầu, nô tài tôn mệnh. Nói xong, Lâm Quý liền làm người đem cái này tiểu cung nữ mang theo đi xuống. Tiểu cung nữ cho rằng chính mình lập công chính trong lòng mừng thầm đâu, cũng không có nhìn đến Lâm Quý trong mắt kia một tia đồng tình chi sắc, chỉ tưởng đơn thuần bị dẫn đi lĩnh thưởng. Lâm Quý theo ở phía sau. Nhìn tiểu cung nữ mặt lộ vẻ thương hại, âm thầm lắc đầu. Bố chủ nô tài, nhà mình chủ tử trước nay đều sẽ không bỏ qua. Huống chi còn liên lụy tới chủ tử tâm đầu nhục hoàng hậu. Nương nương, cái này cung nữ vận mệnh ở nàng quyết định bắn đứng hoàng hậu kia một khắc, cũng đã bị hoàng thượng viết vào tử vong danh sách tuyên bố kết thúc, căn bản là không thấy được mặt trời của ngày mai. Chờ đến phòng trong không ai, mạch quân lệ đen kịch sắc mặt đột nhiên suy sụp xuống dưới, bắt đầu ở trong phòng biên nhi tới tới lui lui đi lại, chuyển vòng nhi vòng nhi như là kiến bò trên chảo nóng. Xong rồi xong rồi, hắn cư nhiên cấp hương hương tỷ tỷ để lại như vậy một cái hứa ấn. Tượng, nói như vậy, trước kia hoàng hậu không thân cận chính mình, cũng có khả năng là nguyên nhân này nộp. Suy nghĩ cẩn thận, mạch quân lệ đột nhiên hảo muốn khóc. Hương Hương tỷ tỷ trước kia giống như nói qua, nếu là nàng về sau phu quân dám đến bên ngoài nhi ăn vụng, hoặc là muốn tam thê tứ thiếp, tuyệt đối sẽ đánh cậy hắn để tam chân. Khi đó nàng nói chuyện cảnh tượng, hắn hiện tại đều còn nhớ rõ rành mạch. Bởi vì khi đó Hương Hương tỷ tỷ nói chuyện trên mặt biểu tình nhưng nghiêm túc, nhưng dữ tợn, nhưng khủng bố. Hồi chết hắn đều, cho tới bây giờ trưởng thành đều còn có bóng ma. Hương Hương cùng nhà mình thân thân hoàng hậu chính là như hình với bóng tỷ muội nọ. Nàng đều có ý nghĩ như vậy, nhà mình hoàng hậu khẳng định cũng là loại này ý tưởng không ai. Hắn đến chạy nhanh tưởng các điện pháp hướng hoàng hậu giải thích giải thích nha. Nếu không, lấy hoàng hậu cùng Hương Hương bản lĩnh nhi tưởng rời đi nói, tuyệt đối một giây a. Như vậy nghĩ, Bạch Quân Lệ sắc mặt càng khó nhịn. Lúc này, Lâm Quý thanh âm truyền tiếng vào. Hoàng thượng, mặc hầu gia cầu kiến. Bạch quân lại ánh mắt sáng lên, tìm mặt triển thần ra ra chú ý đi. Vào đi. Tiếng nói vừa dứt, chợt lóe thần, mặt triển thần liền hai ba bước tới rồi bạch quân lệ trước mặt. Bạch quân lại lập tức bắt lấy mặt triển thần, triệu hắn phun nổi lên nước đắng. Nói hắn hoàng hậu để ý hắn tam cung lục viện mới vẫn luôn không như thế nào để ý, đến hắn, sau đó bla bla một trường xuyến. Mặt triển thần nghe xong một đống. Lớn, mặt vô biểu tình. Chờ bạch quân lệ nói xong, mặt triển thần trực tiếp đem bạch quân lệ phun tào cấp đã quên, trực tiếp hỏi hắn quan tâm sự tình. Lý hương Nga chính là hương hương tỷ tỷ Bạch quân lệ tức khắc ngây ngẩn cả người, bụt miệng thốt ra. Ngươi như thế nào biết? Nghe vậy, mặt triển thần nguy hiểm nheo lại đôi mắt, hung tận nhìn chầm chầm bạch quân lệ. Ngươi quả nhiên biết, như thế nào vẫn luôn cũng chưa nói cho ta. Nói xong, mặt chuyển thần lạnh lùng liếc bạch quân lệ liếc mắt. Một cái, tràn đầy chỉ trích cùng lên án. Bạch quân lệ biết chính mình đuối lý, tả hữu mà nói hắn. Mặt chuyển thần trầm trọng nói. Đừng nói vô nghĩa, nói trọng điểm. Bạch quân lệ nhấp môi, xấu hổ nói. Còn không phải ngươi phía trước vẫn luôn lạnh cái mặt, ta có điểm xem bất quá, tưởng nói trước lượng lượng ngươi, hôm nào lại nói cũng không muộn. Mặt chuyển thần hừ một tiếng nhi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói hôm nào, này đều đệ mấy thiên. Bạch quân lệ chuyển khai tầm mắt, cười cường nói. Này không phải hai ngày này sự tình nhiều phân trẩm tâm sao, cho nên một chất liền cấp quên mất. Ha ha mặt triển thần bất đắc chỉ lắc đầu. Này thật đúng là bạch quân lệ làm được chuyện này. Bạch quân lệ thấy mặt triển thần tức giận tiêu tán không ít, thò lại gần, tò mò hỏi. Ngươi như thế nào đoán được? Người bình thường căn bản liên tưởng không đến này bên trên nhi đi hảo sao. Này căn bản xem như bất đồng hai người, cũng liền linh hồn không thay đổi. Mặt triển thần hơi hơi cởi lên khóe môi. Trong mắt hiện lên một tia ít cười, chẳng qua thực mau liền biến mất, bạch quân lệ cũng không có nhìn đến. Có cái gì hảo hiếm lạ, hòa phở thượng không phải có khi quá sao. Bạch quân lệ trắng mặt triển thần liếc mắt một cái. Ngươi cũng nói là hòa vỡ, ai sẽ nghĩ vậy phía trên tới nha. Ai, ngươi còn chưa nói ngươi làm sao thấy được đâu. Mặt diễn thần hết mắt, nhìn chậm chậm bạch quân lệ, lạnh như băng nói. Phía trước thu được ngươi cởi thư nói ta nhìn đến Lý Hương Nga sẽ có kinh hỉ, lúc ấy ta. Chỉ là cảm thấy Lý Hương Nga quen thuộc mà thôi, không nghĩ tới phương diện này đi. Kết quả, trở lại hoàng cung, ngươi đối đại Lý Hương Nga thái độ quá khả nghi, đều mau đuổi kịp mẹ rù. Nhưng là ta liền tính toán đơn độc tìm ngươi ra tới hỏi cái rõ ràng minh bạch Không nghĩ tới, lúc sau, ta ở ngự hoa viên trong lúc vụ ý nhìn đến Lý Hương Nga, ôm Miu Miu ở chơi đùa, còn ở cùng Miu Miu nói chuyện. Nếu là không nhận ra Miu Miu, ta phỏng chừng chỉ biết một mặt Lý Hương Nga là ở lầm bầm lầu. bầu nhưng là, Miu Miu ta cũng sẽ không nhận sai, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Miêu Miêu chính là bắt bẻ thật sự, không phải người một nhà căn bản không cho ôn, huống chi nó ở Lý Hương Nga trong lòng ngực còn như vậy ngoan, phản phất chính là một con thật sự mèo con. Người nói, đến lúc này ta còn có thể không có điều hòa nghi sao? Bạch Quân Lệ nghe được trợn mắt há hốc mồm. Như vậy cũng đúng, lợi hại a. Nhìn đến Bạch Quân Lệ trợn mắt há hốc mồm bồ dán, mặt hiển thần vừa lòng, cười, tiếp tục nói, ta đã cơ bản xác định Cho nên cuối cùng một bước, chính là tìm ngươi xác định cuối cùng đáp án. Bất quá thực hảo, ngươi quả nhiên biết, đáp án cũng cho ta thực vừa lòng. Bạch quân lệ cái này là hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Tiểu tử ngươi nhìn lạnh như băng, nội tâm cũng không ít a. Mặt chuyển thần yên tâm thoải mái bị, môi mỏng khẽ mở. Quá khen! Bạch quân lệ mai phục đầu, hảo đi, hắn chịu thua. Hắn chán ghét thiên tài. Biểu ca, chuyện này, ngư phía trước ở tinh thượng như thế nào liền không trước tiên cho ta biết đâu. Mặt triển thần hiện tại nhớ tới, vẫn là có chút oán niệm. Bạch quân lệ vẫy vẫy tay, khi đó ta tưởng cho ngươi một kinh hỉ sao. Như thế nào là, hiện tại biết cũng không mụ nga, lại không có gì tổn thất. Mặt triển thần trả lời đến chém đinh chặt sắt, đương nhiên là có tổn thất. Sớm biết rằng Lý Hương Nga thân phận, trở lại kinh thành trên đường, ta khẳng định liền không như vậy lên đường, như vậy liền có thật nhiều cùng hương hương đơn. Đọc ở chung, bồi dưỡng cảm tình cơ hội. Mặt triển thần trên mặt như củ lạnh một khuôn mặt, trong lòng ám chọc chọc nghĩ. Lý giải mặt triển thần lời nói ngoài chỉ ý bạch quân lệ tức khắc trầm mặt, hai người đồng thời trầm mặt một cái chớp mắt, mặt triển thần dẫn đầu mở miệng, hương hương bất trí nhớ. Bạch quân lệ cực cực đầu, cũng không hỏi mặt triển thần như thế nào đoán được. Cùng mặt triển thần như vậy thiên tài ở một khối, bạch quân lệ tỏ vẻ hắn hiện tại tâm rất mệt. Mặt triển thần nghe, vậy, lầm bầm lầu bầu. Khó trách, hương hương không có hướng miêu miêu hỏi ta và ngươi chuyện này. Rốt cuộc, tuy rằng hương hương cùng chúng ta đến có 20 năm không gặp, ta và ngươi cũng đã trưởng thành. Chính là, chỉ cần hương hương mở miệng vừa hỏi. Là có thể biết hiện trợ ta và người thân phận, nếu không hỏi, khẳng định có không hỏi nguyên nhân. Quả nhiên, như ta suy đoán như vậy, hương hương mất trí nhớ. Mặt triển thần lầm bầm lầu bầu thuận tiện cũng cấp bạch quân lệ giải hoặc cho hắn. Biết mặt triển thần đến tột cùng là như thế nào đoán được. Mất trí nhớ cũng không có gì, chúng ta nhớ rõ liền hảo, chỉ cần hương hương tồn tại liền hảo. Rốt cuộc, lúc ấy cái loại này tình huống. Hương hương tự bảo lúc sau chính là liền thi thể cũng chưa dư lại a hiện tại có thể sống lại lại đây, một lần nữa xuất hiện ở chúng ta trước mặt, đã là ngoài ý muốn chi hỷ. Mặt triển thần cực cực đầu, hắn cũng là như thế này ăn ngủi chính mình. Một lát sau, mặt triển thần ở khôn ninh cung ngoài rất xa, nhìn thoáng qua lúc sau, liền rời đi hoàng cung. Mặt triển thần vừa đi, bạch quân lệ cái này hoàng đế lập tức ngồi không yên. Đến chạy nhanh hướng nhà mình hoàng hậu giải thích rõ ràng nha Nếu không muốn ra cái gì biến cố Hảo hảo hoàng hậu trốn thoát Hắn còn không được khóc chết Đến lúc đó tìm ai cũng chưa dùng Lý Hương Nga đang cùng liễu điện tâm trò chuyện Nàng xuyên qua tới nay phát sinh một chút sự tình Liêu đến chính hăng say nhi Kết quả trong lúc vô tình vừa chuyển đầu Lý Hương Nga liền thấy bạch quân lệ không có một chút hoàng đế uy nghiêm bước nhanh đi đến Trên mặt còn mang theo nôn nóng chi sắc. Lý Hương Nga nghi hoặc, hoàng đế tỷ phu đây là muốn làm gì? Bạch quân lệ đi nhanh tiến lên, đi đến liễu điện tâm đối diện, ngồi xuống. Sau đó, đang lúc liễu điện tâm cũng nghi hoặc vạn phần thời điểm, bạch quân lệ vội vội vàng vàng lôi kéo liễu điện tâm tay giải thích lên. Điền điền, ngươi tin tưởng ta, trong lòng ta chỉ có ngươi một cái. Còn có, trong cung biên nhi mặt. Khác này đó nữ nhân ta toàn bộ cũng chưa chạm qua, ta từ đầu tới đuôi cũng chỉ có ngươi một nữ nhân. Ta chính là thể xác và tinh thần sạch sẽ hảo nam nhân a, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm a. Ta bảo đảm, mặc dù là về sau, ta còn là chỉ có ngươi một cái, chỉ cần ngươi một cái là đủ rồi. Liễu điện Tâm nghe được lời này, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Lý Hương Nga ở một bên nghe xong lời này, tiên thị vì nhà mình tỷ tỷ cảm thấy cao hứng cùng may mắn. Theo sau, Lý Hương Nga tắt trở nên mặt ủ. Mày ê, nàng giống như nghe được cái gì ghê gớm tin tức à? Nàng sẽ không bị Bạch Quân Lệ cái này tỷ phu cấp diệt khẩu đi. Nếu, Bạch Quân Lệ nói chính là thật sự, như vậy, Lưu Quý Phi sở ra nhị hoàng tử, còn không phải là giả loại. Lý Hương Nga tức khắc phục. Lưu quý phi thật là dũng khí đáng khen nha. Cư nhiên dám hồng hạnh xuất tường. cấp bạch quân lệ đeo đỉnh đầu xanh mượt mũ. Ngư nhân nột. Lý hương Nga tạm thời quên mất, nàng không lâu phía trước, còn suối chụp nhà mình tỷ tỷ liễu điền. Tâm cũng xuất tường tới. Liễu điền tâm phản ứng lại đây, nhìn đến bạch quân lệ ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm nàng, tức khắc mặt liền đỏ. Bạch quân lệ nói có lẽ là thật sự, muốn hay không cấp lẫn nhau một cái cơ hội thấp hèn đôi mắt liễu điện tâm âm thầm nghĩ lý hương nga trộm cười cười lén lút lui đi ra ngoài nàng hiện tại vẫn là không cần lưu lại nơi này đương bóng đèn hảo chờ đến mạch quân lệ lại lần nữa ra tới người sáng suốt đều có thể nhìn đến trên mặt hắn ý cười như là trộm tanh miêu. lý hương nga vào nhà nhìn đến nhà mình tỷ tỷ còn ở sững sờ chuỗi tay đâm đâm liễu điện tâm cánh tay vẫn cợt cười nói thế nào a tỷ tỷ Ngươi cùng tỷ phu quan hệ có hay không nâng cao một bước nha." Liễu Điền Tâm nhìn đến Lý Hương Nga kia bẩn cật bộ dáng, ngược lại bình tĩnh lại, khẽ cười cười, chụp Lý Hương Nga một cái tát, Liễu Điền Tâm trêu ghẹo nói: "Quảng được khoan ăn ngươi." Hai người lại náo loạn trong chốc lá, dừng lại lúc sau, Lý Hương Nga tò mò nhìn nhà mình tỷ, tỷ nhỏ giọng hỏi: "Khi Lưu Quý phi thật sự hồng hành xuất tường a?" Nhị hoàng tử quả thực không phải Bạch Quân Lệ thân sinh cốt nhục. Bạch Quân Lệ xác định sao? Vạn nhất lại là hắn đâu? Liễu Điền tâm trắng lý hương nga liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi giải thích nói: "Khẳng định không phải, Bạch Quân Lệ căn bản là không chạm qua Lưu Quý phi, hắn chỉ là làm Lưu Quý phi cho rằng hắn chạm qua thôi. Trong cung biên nhi mặt khác nữ nhân, Bạch Quân Lệ cũng không chạm qua, hắn không muốn tạm" Chấp nhận, cũng không muốn chạm vào những cái đó trong lòng tràn đầy tính kế, ông ngoan lên hùi chết người ác độc nữ nhân. Đến nỗi hiện tại trong cung biên nhi này đó nữ nhân, một đám đều không tính cái gì người tốt, bạch quân lệ là đã điều tra xong mới thu vào vương phủ, thu vào trong cung đẳm đương tấm mộc. Nói xong, liễu điện tâm đầy mặt ý cười, nhìn nhà mình mùi mùi khuôn mặt đôi mắt càng thêm nhu hòa. Còn may mà nhà mình mùi mùi a. Hương hương từ nhỏ liền cấp bạch quân lệ bọn họ giáo. huấn một người nam nhân chỉ có thể đủ cưới một cái thê tử, đối một nữ nhân hảo, không thể hoa tâm, không thể có tam thê tứ thiếp, không thể có thông phòng tiểu thiếp, cũng không thể lưu luyến thanh lâu nhiều mấy cái phấn hồng tri kỳ ý niệm. Thậm chí, giáo huấn hoa tâm sẽ bị các tiểu cà gà tư tưởng. Làm bạch quân lệ bọn họ lớn như vậy, nhớ tới còn lòng còn sợ hãi đâu. Ha ha! Liễu Điền Tâm nghĩ vậy nhi, lại nhịn không được cười trộm lên. Xem đến Lý Hương Nga nghi hoặc không thôi. Nàng chưa? Nói cái gì nha? Sao tỷ tỷ như vậy vui vẻ? Mấy ngày thực mau liền đi qua, tuy rằng Lý Hương Nga cùng Liễu Điền Tâm hai chị em đều thực không tha. Nhưng là, Lý Hương Nga vẫn là quyết định rời đi hoàng cung đi hoác phủ trụ. Rốt cuộc, Lý Hương Nga thật sự không kích hợp ở trong hoàng cung trụ quá dài thời gian ngự sự các đại nhân sẽ nói nhàn thoại. Còn nữa, Lý Hương Nga phát hiện nhà mình tỷ tỷ cùng tỷ phu bạch quân lệ cảm tình là càng ngày càng tốt, cũng không định lòng che ở trung gian tiếp. Tục làm bóng đèn nha, tổng phải cho tỷ tỷ bọn họ một chút tư mật không gian, bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình, tạo tạo người cái gì. Vì thế Lý Hương Nga ra cung chuyện này liền như vậy định ra tới, nhìn đến tới đón nàng người. Cự nhiên là mặt diễn thần thời điểm, Lý Hương Nga há to miệng, kinh hãi Nàng cùng mặt diễn thần giống như không có gì giao thoa đi. Khi nào như vậy thuộc lập mặt diễn thần nhìn đến Lý Hương Nga ngốc lăng bộ dáng, khóe miệng hơi hơi cười lên. Tuy rằng mặt vẫn là kia trương, mặt lạnh, nhưng là rõ ràng thanh âm như hòa xuống dưới. Hương hương, ta đưa ngươi trở về. Nghe vậy, Lý Hương Nga khóe miệng vừa kéo. Đại ca A. Chúng ta không như vậy thuộc A. Cư nhiên liền hương hương đều cấp kêu thượng. Hầu gia, ngươi kêu ta lý nương tử hoặc là kêu tên của ta là được. Hương hương cái này xưng hô là thân nhân chi gian xưng hô, ta và ngươi không quá thuộc A, như vậy kêu không lấy lòng đi. Lý hương nga nguyên tưởng rằng nàng thẳng lời nói nói thẳng, mặt triển thần sẽ không cao. Hứng! Kết quả, ngoài dự đoán, mặt triển thần không biết nghĩ đến cái gì, ngược lại nở nụ cười. Thân nhân Chi gian Sưng Hô A, mặt triển thần thỏa mãn nghĩ. Mặt Hầu Gia, nếu ngươi là tưởng cảm tạ ta ở Bạch Viễn Nguyện thời điểm cứu ngươi một mạng, đại nhưng không cần như thế. Ngươi không cũng trời xui đất khiến đã cứu ta nữ nhi một mạng sao, trị tiêu sao, không cần quá để ý. Mặt triển thần giữa mày vừa động, rủ xuống đôi mắt. Nguyên lai hơn nửa năm trước ở Bạch Viễn Nguyện cứu trọng thương chính. Mình nữ nhân kia chính là Hương Hương A. Đôi mắt chật chật, mặt diễn thần rất là tự nhiên trả lời. Hương hương, ân cứu mạng há nhân trò đùa, mặt mổ là thiệt tình thành ý tưởng cảm tạ ngươi, bất quá là tiễn ngươi một đoạn đường thôi, so với ân cứu mạng, không coi là cái gì. Lý Hương Nga chớp chớp mắt, giống như rất có đạo lý. Vì thế, Lý Hương Nga cực cực đậu. Vậy được rồi, phiền toái ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Lý Hương Nga liền cảm giác nạn ôm ấp không? Linh Nhi cùng Linh Nhi trong lòng. Ngực miêu miêu đều bị mặt diễn thần ôm đi qua. Mặt diễn thần nhìn về phía Lý Hương Nga kinh ngạc mổ ngẩn, khóe môi hơi hơi méo một cái, trầm thấp như hòa thanh âm truyền vào Lý Hương Nga trong tai. Tai trước ngươi ôm các nạn lên xe ngựa, ngươi theo sau theo kịp là được. Lý Hương Nga ngốc ngốc Nga một tiếng, cực cực đầu, theo ở phía sau, lên xe ngựa. Chờ đến mặt chuyển thần kẹp xe ngựa rời đi hoàng cung, liễu điện tâm cùng bạch quân lệ ở phía sau nhìn, trong mắt hiện lên hứng thú. Điện, điện, ngươi xem ta nói rất đúng đi, liền tính hương hương có nữ nhi, mặt chuyển thần tên kia đã biết cũng là sẽ không từ bỏ. Ngươi xem bọn họ, nhiều có phu thê tương a liền cùng phu quân tiếp thê tử về nhà tình hình giống nhau, ân tuyệt đối hấp dẫn. Nói xong, bạch quân lệ cười ha hả, thích nghe ngóng a Liễu Điện Tâm nhìn càng ngày càng xa xe ngựa thơ ảnh, trong mắt mỉm cười, khóe miệng hơi hơi gợi lên, trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, thanh nhã cực kỳ. Mặt triển thần cùng nhà ta, muội muội rất xứng, hy vọng có thể có hạo kết quả đi. Nói, bọn họ còn rất có chuyên phận, ta đã bắt đầu mong đợi. Hoác phủ cửa, hoác lão thái thái bọn họ nhìn đến cư nhiên là mặt triển thần, đưa Lý Hương Nga trở về, sôi nổi chấn động. Này mặt chuyển thần chính là có tiếng sẽ không thương Hương Tiết Ngọc A. Sao thái độ khác thường, chủ động đưa Hương Nga đứa nhỏ này đã về rồi. Hương Hương, ta đây liền đi trước hai, hôm nào lại liên hệ. Ai cùng ngươi hôm nào lại liên hệ nha? Cùng ngươi thật sự. Không thân A, lý Hương Nga rất là vô ngữ. Nói xong, mặc chuyển thần liền ở hoác phủ mọi người kinh dị ánh mắt trung, quang minh chính đại đi rồi. Đi rồi. Lý Hương Nga đều còn không kịp phản ứng lại đây, mặt triển thần cư nhiên liền đi rồi. Đập lưu lại Lý Hương Nga một người đối mặt hoắc lão thái thái, còn có mở trò hỏi ánh mắt, ném xuống như vậy một câu có nghĩa khác nói, liền vỗ vỗ mông đi rồi, thật sự hảo sao? Lý Hương Nga thật muốn đem mặt triển thần ninh trở về làm hắn cấp hoắc lão thái thái. Các nàng giải thích rõ ràng, thấy thế, hoắc lão thái thái cùng hoắc đại phu nhân, hoắc nhị phu nhân liếc nhau. Này mặt gia tiểu tử không phải là coi trọng hương Nga nha đầu này đi. Xem hắn biểu tình, kia trong mắt nhất định phải được, giống như thật là như vậy một hồi sự nha. Cũng liền hương Nga vẫn chưa hay biết gì đâu. Mặt diễn thần tiểu tử này thật là nhân trung long phượng. Xứng nhà mình hương Nga. ân miễn miễn cưỡng cưỡng xứng đôi đi. Đến nỗi hắn kia khắc thê lời đồn đải, bọn họ này đó. Người ngoài cuộc nhân thật ra xem đến rõ ràng. Bất quá là Thái Hậu cùng Hoàng đế Chi gian đánh cờ thôi. Chẳng qua, lấy chính làm mặt triển thần tới làm bè. Vấn đề nhưng thật ra không lớn. Chính là, hoác lão Thái Thái tưởng tượng đến nhà mình Hương Nga Nha đầu vừa mới tìm trở về, đã bị mặt triển thần kia thất lang cấp nhìn thẳng, trong lòng thật không dễ chịu. Hoác phủ mọi người, sôi nổi tỏ vẻ, tâm tắc tắc. Nếu chuyện này thành, như vậy hảo hảo một bức cải trắng liền phải mau bị heo cấp cũng. Bọn! Họ những người này làm sao có thể chịu đựng được? Tuy rằng kia viên cải trắng cũng không phải nhà bọn họ từ nhỏ nuôi lớn, kia chỉ heo cũng là một con tuyệt mỹ, nạm vàng kim heo. Bọn họ cũng tuyệt không cho phép mặt diễn thần liền dễ dàng như vậy, liền đem người lừa tới tay. Còn có bọn họ ở trấn cửa ải đâu? Như vậy nghĩ, hoác lão thái thái, hoác đại phu nhân, hoác nhị phu nhân, còn có kia mấy cái hoác phủ đại lão cha nhi. Rồi nổi xoa tay hầm hẹ, chuẩn bị chấm lại mặt diễn thần kế tiếp động tác. Tuyệt đối tuyệt đối, không thể làm mặt diễn thần dễ dàng như vậy phải xính, hừ hừ. Nhìn đến hoặc lão thái thái đám người sắc mặt quá dị, Lý Hương Nga giải thích nói. Phía trước ở Bạch Viễn huyện thời điểm, ta trong lúc vô ý đối mặt diễn thần từng có ân cứu mạng, cho nên hắn mới như vậy nhiệt tâm đi, bà ngoại ông ngoại, mợ, cửu cửu. Các ngươi nhưng ngàn bạn không cần hiểu lầm, ta cùng mặt diễn thần không có gì. Tiếng nói vừa chức, minh bạch từ đầu đến cuối hoắc lão thái thái đám người, càng là một trận nghiến răng. Hừ hừ, nguyên lai là sớm có dự mưu oa. Lúc này đây mặt diễn thần nhưng thật ra bị hiểu lầm. Rốt cuộc hắn cũng là, hôm nay mới biết được Lý Hương Nga chính là cái kia ân nhân cứu mạng. Có dự mưu nhưng thật ra thật sự. Mặt diễn thần ở hoắc phủ cửa chính là cố ý. Cố ý làm hoác phủ mọi người biết hắn đối lý hương nga tâm tư. Ở hắn xem ra, chỉ có làm hoác lão thái thái các nàng đã biết tâm tư của hắn, các nàng mới có khả năng suy xét trên người hắn. Rốt cuộc, ở Đại ung Triều, vẫn là chú ý lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Hoác lão thái thái các nàng là hương hương thân nhân, hương hương trung thân đại sự nhi, cuối cùng vẫn là đến từ các nàng tới làm chủ. Nếu không, làm không hảo đã bị người khác nhanh chân đến trước. Thật muốn tới rồi lúc ấy, khi hắn còn không được khóc phượng ở nhà dí. Hương Hương chỉ có thể gả cho hắn, lúc này Hương Hương ở khi còn nhỏ liền đáp ứng rồi. Mặt triển thần hoàn toàn không thèm nghĩ, Hương Hương đáp ứng gả cho hắn thời điểm, hắn chỉ có 6, 7 tuổi. Mà Hương Hương lúc ấy, đã hai mươi mấy tuổi. Thật rõ ràng, đó chính là ở hống hài tử hảo sao. Nếu Hương Hương khôi phục ký ức, phỏng trừng cũng đến khóc chết. Hóng tiểu hài nhi một câu lời nói đùa, cư nhiên liền đem nàng chính mình cấp bán, bán sạch sẽ. Cũng chưa chỗ nói sọ lý lẽ nhi đi. La phụ an chi nương kia bị la lâm đánh sưng mặt đến bây giờ còn không có tiêu, thật sự nhận không ra người. Vì thế, từ la lâm từ nàng trong phòng rời đi sau, an chi nương liền không ra quá nửa bước cửa. Phòng Lúc này, An Chi Nương chính tánh ở trong phòng của mình, bên ngoài nhi bên người đại nha Hoàng Thanh âm đột nhiên truyền tiếng vào. Chi Nương, Vương Phi Nương Nương đã trở lại, vừa rồi mới cho la lão thái thái thỉnh xong ăn đâu, hiện tại đang ở lại đây trên đường, hẳn là mau tới rồi. Phòng trong An Chi Nương nghe vậy, đột nhiên nâng lên đầu, trong mắt lóe phát ra kích động ánh địa quang mang, sắc mặt bỗng nhiên trở nên mừng như điên. Nữ nhi lại như đã trở lại chờ lại như lại đây, mau mời tiến vào. An Chi Nương vội vội vàng vàng sửa sang lại quần áo, lau khô trong mắt nước mắt, chờ mong nhìn ngoài cửa. Chỉ chớp lát sau, một cái thoạt nhìn thập phần thanh nhã nữ nhân bước chậm đi đến, trên mặt còn hàm chứa nhàn nhạt tươi cư cười. Nàng mặc một cái màu tím trung y, Xứng với màu hồng cánh sen sắc áo ngoài cùng màu trắng váy dài, là nhất quy cũ bất quá kiểu dáng, trắng nõn gò má chỉ lược thi mỏng phấn. Đen bóng tóc dài vãng thành một cái toản nhi, chỉ trăm mấy đóa ngọc trăm châu hoa. Áp phác nghiêng cắm một con vàng rồng thạch lựu hoa đá quý cây trăm, vành tai thượng chế hai hạt cạo viên lớn nhỏ trân châu khuyên tai, tú lệ trung liền mang theo vài phần lịch sự tao nhã. Nếu là không quen thuộc người, nhất định sẽ bị người này hấp dẫn trụ ánh mắt, sinh ra hoặc nhiều hoặc ít hảo cảm. Người này đó là thần Vương Trắc Phi La Hữu Như cũng đúng là lý hương nga con vợ lẽ muội muội anh chi nương nữ nhi nương xảy ra chuyện gì nhi người như thế nào gọi người truyền tin đến tận vương phủ nói trong phủ ra đại sự nhi đâu anh chi nương đem phía trước phát sinh sự tình giảng thuật một lần nói đến la lâm phiến nàng bàn tay thời điểm anh chi nương lại nhịn không được đau khóc thành tiếng nhi la lâm cùng nàng thanh mai trúc mã mặc dù sao lại la lâm cưới huệ nương cái kia tiện nhân Trong lòng biên thích vẫn là nàng, lại sao lại lương thị, cũng thành nàng an thị thủ hạ bài tướng. Chính là hiện tại, la lâm cư nhiên đánh nàng. la hậu nhu nghe xong an chi nương nói, mịt mờ. Như như mày, an chi nương chuyện này đích xác làm được rất ngu xuẩn. Hạ tất chính mình động thủ đâu. Không chiếm được tiện nghi, còn bạch bạch chập một thân tanh trở về, thật là không biết nói cái gì cho phải đáng tiếc An Chi Nương còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ trung cũng không có phát hiện La Hựu như thần sắc La Hựu Như nghĩ nghĩ suy đoán đến Nương cái kia kêu lý Hương nga phỏng chừng là thật sự không nghĩ nhận tổ Quy Tông các ngươi phía trước thả ra lời đồn đẩy ngược lại thừa nàng tâm ý còn liên lụy phụ thân bị chỉ chỉ rõ rõ người nói phụ thân có thể không tức giận sao An Chi Nương biểu tình oán hận. Lý Hương Nga cái kia tiện nhân cùng nàng kia chết đi nương giống nhau, luôn trở con đường của ta, có nàng ở, ta tuyệt đối không thể tâm an. La hữu như nhấp môi, trên mặt chiêu bài trường như tươi cười giờ phút này cũng đã phai nhạt xuống dưới. Này anh chi nương như thế nào tuổi càng lớn, càng không có đầu óc đâu. Lý Hương Nga là ai? Đó là hoác gia ngoại tôm nữ nhi, hoàng hậu thân biểu mùi. Có này một tầng quan hệ, ai nếu tưởng hướng lý hương Nga trên người bác nước bẩn, đều đến ước lượng ước lượng. Chính là nàng chính mình, đối với cái này chưa từng gặp mặt tỷ tỷ đều còn chỉ có thể trước nhìn xem tình huống, lại làm quyết định. Ai ngờ, an chi nương cùng la lão thái thái làm việc nhi như vậy lỗ mãn. Vốn dĩ chính là la gia chiếm lý sự tình, như vậy một nháo ra tới, đều bị nháo thành là la gia máu lạnh vô tình, vô cớ gây rối. Liên lụy nàng ở tầng, vương, phủ đều bị mặt khác nữ nhân cười nhạo châm chọc, tầng, vương đã nhiều ngày, đều không giống dĩ vãng như vậy thường xuyên đến nàng trong phòng. Còn như vậy đi xuống, nàng đều phải hoài nghi nàng có phải hay không sắp thất sủng. Nương, chuyện này đến từ trường ký ức, chúng ta la phủ trong khoảng thời gian này đều ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng không thể lại ra mặt khác trạng huống. Ta vừa rồi ở tổ mẫu bên kia như thời điểm. Cũng cùng tổ mẫu thương lượng qua, này mấu chốt vẫn là ở Lý Hương. Nga trên núi, chỉ cần nàng cho chúng ta la phụ nói thượng một hai câu lời hay, nói phía trước những cái đó đều là hiểu lầm, bên ngoài nhiên người khẳng định sẽ tin tưởng, rốt cuộc, huyết thống quan hệ là như thế nào đều chém không đứt. Huống hồ, mặc dù là nhận Lý Hương Nga thì đã sao, nhận hồi nàng càng phương tiện chúng ta hành sự nha. Nàng chung thân đại sự nhi còn có mặt khác không đều niết ở chúng ta La Phủ, trong tay sao? Đến lúc đó, ngươi tưởng như thế nào tính kế nàng hải dẫn đều có thể. Cho nên, hiện tại La Phủ ngàn vạn không thể tự loạn đầu trận tuyến. la hữu như nói xong, trong mắt tinh quang lập lè. Nếu là làm những cái đó bị khí chất của nàng sở thuyết phục nam nhân, bao gồm Tần Vương, thấy như vậy một màn, không biết còn có hay không như vậy hấp dẫn người đâu. Lan Hựu như nghĩ đến thực hảo. Ở nàng xem ra, Lý Hương Nga bất quá là một cái mới từ ở nông thôn nhận trở về thôn cô, mà thôi, hảo lừa đến thực. Chỉ cần Lý Hương Nga bên kia tùng khẩu, La phủ danh dự tuyệt đối có. Thể vãn hội rất nhiều. Làm không hảo còn có thể đài xoay ngược lại, làm la phủ biến thành là chịu ủy khuất kia phương đâu. Khi nàng cũng có thể tẩy trắng không ít. Anh Chi Nương nghe xong lời này, đôi mắt càng ngày càng sáng. Đúng vậy, chờ lý hương Nga cái kia tiểu tiện nhân trở về La Phủ, ta cùng lão Thái Thái còn không phải tưởng đem nặng như thế nào nặng tròn bóp dẹp là, có thể nặng tròn bóp dẹp. Thậm chí, cho nàng tìm một cái ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều toàn hảo hôn phu cũng không. Phải không thể nào, cái này chủ ý hảo, vẫn là ngươi tưởng toàn diện A nữ nhi. Nói xong, Angie nương nhịn không được nở nụ cười. Phạm phất đã nhìn đến Lý Hương Nga bị các nàng ức hiếp đến viên không được thân, khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống đất xin tha cảnh tượng, thật thật là lệnh người chờ mong a. La Hựu Như nhìn An Chi Nương kia trương đầu heo, cảm thấy thương mắt, hơi hơi bỏ qua một bên tầm mắt, biểu môi nói. Nếu như vậy, Ngài A liền cùng tổ mẫu trước thương lượng một chút, cần phải muốn đem Lý Hương Nga người này vãn hội đến La Phủ bên này nhi, nữ nhi ở tầng vương. Phủ chờ ngươi cùng tổ mẫu tin tức tốt a Nói xong, La Hữu như thấy sự tình giao đại không sai biệt lắm, liền tính toán đứng dậy hồi tần Vương, Phủ, lại không quay về, Vương gia lại phải bị trong Phủ những cái đó tiểu yêu tinh cấp lung lạc, nếu là lại tuôn ra cái nào tiểu yêu tinh có thai, nàng tuyệt đối sẽ hỏng mất không thể. muội muội ngươi như thế nào đã về rồi, mới từ thư viện trở về La thành công nghe nói nhà mình chi nương bị phụ thân vắng vẻ phát hiện không ổn chạy nhanh đuổi lại đây vừa vặn liền đụng tới hội la phủ vấn an an chi nương muội muội la hậu nhu la hậu nhu nhìn đến la thành công đã trở lại khẽ cười cười đại ca ta nghe nói chi nương có chút không thoải mái cho nên cố ý trở về nhìn xem đại ca bồi bồi chi nương trò chuyện đi muội muội ra cửa thời gian đã thật lâu liền trước cáo tự nữ nhân chi gian tính kế đại ca chính là không lắm rõ ràng, vẫn là không cần ở trước mặt hắn nhắc tới được. tại đây phương diện cái này đại ca một chút đều không giống như là chi nương cùng cha nhi tử quá mức mềm lòng, không chuẩn đối lý hương nga cái này đích tỷ sinh ra đồng tình đều có khả năng, nàng tuyệt đối không cho phép. nghe nói muội muội phải đi, la thành công gật gật đầu. hảo, không nghi ngờ có hắn, Rốt cuộc ở la thành công xem ra. Mồi mồi đã cả chồng hôn phu vẫn là thái hậu tiểu nhi tử tần vương là nửa cái hoàng gia người đích xác không thể chống như trước như vậy. Tùy tâm sở dục, tưởng trở về liền đã trở lại. La hậu gia cấp an chi nương sự cái ánh mắt liền ưu nhã mà xoay người rời đi. An chi nương nhìn đến nhà mình nhi tử đã trở lại rất là vui vẻ. Thành công a người như thế nào lúc này đã về rồi tiên sinh sẽ không xin khí đi. La thành công vẫy vẫy tay. Không có việc gì, hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày, nhi tử cố ý tưởng trở về nhìn xem. Chi nương, ngươi cùng phụ thân cãi nhau là? phụ thân đánh ngươi. Nhi tử này liền đi tìm phụ thân hỏi cái rõ ràng. An! Chi nương một phan giữ chặt la thành công, ánh mắt lấp lè, ấp úng. Nàng không muốn ở nhi tử trước mặt bại lộ nàng bất kham một mặt. Vẫn là làm nhi tử cho rằng hắn mẫu thân là nhất ôn như thiện lương người hảo. Không có việc gì, phụ thân ngươi không phải cố ý, ngươi không nên trách hắn, phụ thân ngươi hiện tại đang ở nội nóng, ngươi không cần đi tìm hắn, chờ trong khoảng thời gian này qua, phụ thân ngươi liền sẽ hảo. Chờ trong khoảng thời gian này đi qua, đem Lý Hương Nga cái kia tiểu tiện. nhân lựa trở về, bên ngoài nhi lời đồn đãi tự nhiên thiên hướng la phủ bên này. Đến lúc đó, lão cha nhất định sẽ thực vừa lòng. La Thành Công không nghi ngờ có hắn, cật cật đầu, yên lòng. Đứa con này liền an tâm rồi. An Chi Nương kéo kéo khóe miệng. Thành Công a, La Phủ không có gì đại sự nhi, ngươi hội thư viện đi bãi. La Thành Công nghĩ đến còn có việc học không có hoàn thành, cảm thấy cũng đúng. Vì thế hắn chắp tay nói, đứa con này liền đi về trước. Chi Nương chính ngươi bảo trọng. Nói xong, La Thành Công lại đi rồi. Hương Hương tỷ tỷ, ngươi như vậy hung lại thích đánh người, đều hai mươi mấy, mỹ nam tử nhìn đến ngươi đều sẽ bị ngươi dọa chạy, về sau ngươi khẳng định sẽ gả không ra, hảo đáng thương a. Gả không ra cũng không cái gọi là, không phải còn có ngươi cùng tiểu Bạch sao? Tỷ tỷ cực cực khổ khổ hoa bạc dưỡng các ngươi là làm gì? Đương nhiên là vì chờ về sau tỷ tỷ già rồi, cho các ngươi cấp tỷ tỷ dưỡng lão giường a, đúng không? chúng ta sẽ cho ngươi dưỡng lão, tỷ tỷ ngươi yên tâm đi. bất quá, tỷ tỷ, xem ở ngươi gả không ra như vậy đáng thương phần thường. về sau chờ tiểu mật mật trưởng thành, tiểu mật mật cưới ngươi về nhà làm tức phụ nhi. kia tỷ tỷ liền lại không cần lo lắng gả không ra. đúng không đúng không, cái này chủ ý không tồi đi. tiểu mật còn có thể cho ta làm chứng nga. a, ta tới làm chứng. tiểu mật mật, ngươi thật sự lưỡng quẩn trong lòng, tưởng cưới tỷ tỷ a không cần thiết như vậy luẩn quẩn trong lòng nha cưới tỷ tỷ liền không thể cưới mặt khác xinh đẹp mồi mồi nhiều tính không ra nha tiểu bạch ngươi cái hùng hài tử tỷ tỷ chính là người gặp người thích hoa gặp hoa nở có người nói tệ như vậy như sao đúng không tiểu mặt mặt đúng rồi đúng rồi tỷ tỷ nhưng mỹ chờ ta trưởng thành nhất định cưới ngươi ngươi phải đợi ta nga ngàn vạn không cần lại đi xem mặt khác mỹ nam tử hảo đi hảo đi Kỳ tỷ tỷ liền chờ tiểu mặc mặc tới cưới tỷ tỷ nga ha ha hóa phủ một cái u tĩnh trong viện phòng trong lý hương nga nhắm chặt hai mắt đang ở trong lúc ngủ mơ đột nhiên lý hương nga đột nhiên mở mắt ngồi dậy lâu lâu trên trán mồ hôi mỏng lý hương nga rất là bất đắc chỉ chẳng lẽ nàng bắt đầu hận gả cho không thể nào nàng cảm thấy độc thân khá tốt nha như thế nào liền mơ thấy chính mình muốn gả người đâu nghĩ đến trong mộng biên nhi, cầu hôn vẫn là một cái tiểu hài tử, Lý Hương Nga tức khắc liền cảm, thấy nàng cầm thú không bằng, quả thực là cái ác mộng nha. Tự làm cái này làm người hoài nghi là ở hận gã mộng, Lý Hương Nga liền rốt cuộc ngủ không được, liền như vậy nhìn mùng đỉnh chớp một con nhìn đến thiên tờ mờ sáng. Cấp Hoắc lão thái thái thỉnh an, Lý Hương Nga đang định ôm mềm một Linh Nhi tiểu bao tử ngủ nướng, bộ bộ giá Kết quả, bị hoác phủ khách không mời mà đến góc hủy hoại tâm tình. Vô hắn, là phủ cư nhiên đỉnh đạt phái hạ nhân đến hoác phủ tới. Ý tứ cũng thực minh sát, chính là, nói phía trước những cái đó nói đoạn tuyệt quan hệ lời đồn đải đều là chút hiểu lầm. Là phủ chỉ là đối lý hương Nga, chưa kết hôn đã có thai không yêu quý chính mình tỏ vẻ hận sắc không thành thép, mà thôi, chứa sự tức giận mới nói ra nói vậy. Không nghĩ tới bên ngoài nhiên người lại hiểu lầm. Lý giải thành một cái khác ý tứ. là phụ rốt cuộc mới là Lý Hương Nga gia, hy vọng Lý Hương Nga có thể nhận tổ quy tông. Lý Hương Nga nhìn cái này phụ trách tiến đến truyền lời hạ nhân, ôm Linh Nhi, cười lạnh. Hạ, trầm trọng nói. Chê cười, các ngươi la phủ mặt mũi cũng thật đại, nói là hiểu lầm đó chính là hiểu lầm sao. Chẳng lẽ ngươi cô nãi nãi ta trên mặt viết ta thật hảo lừa, bốn cái chữ to nhi. Các ngươi La Phủ đánh cái gì chủ ý, ta cũng không biết, càng không muốn biết, ta và các ngươi nước chiến không phạm nước sông, đại lộ hướng lên trời các đi một bên, này đều không được sao. Trước đó vài ngày bao gồm từ trước, ta bà ngoại bọn họ không tìm được ta phía trước, các ngươi La Phủ không phải đã. Sớm khi ta lý hương Nga là người chết rồi sao, tìm cũng không tìm. Hiện tại các ngươi cũng coi như không con người của ta không phải được rồi. Ta chính mình đều không có ý kiến a các ngươi còn muốn thế nào nhi, a Một chuỗi nói xuống dưới, nói cái kia hạ nhân á khẩu không trả lời được. Sớm biết rằng chuyện này nhi như vậy không dễ làm, liền không nên cướp toát ra đầu tới. Ai, trở về không chừng bị phạt, đến cái nào đen thùi lùi góc đi làm vậy nước quét nhà đâu, thật hắn sao xui xẻo. Cái kia, hạ nhân còn muốn nói gì? ngẩng đầu bỗng nhiên thấy hót phủ mặt khác vai xem hạ nhân chính, như hổ rình mồi nhìn chậm chậm hắn. Cái này làm cho hắn nghĩ đến hơn nửa năm trước, la phủ đã bị như vậy một đám hung tận người cấp đánh tập một phen, hư hao thật nhiều quý báu đồ sứ vình hoa nhi. Lúc sau hảo một đoạn thời gian nội la lão thái thái các nàng đều đau lòng cực kỳ, ban đêm nằm mơ đều đang mắng hót phủ này toàn gia người nột. Hắn một người, quả bất địch chúng a cho nên, không phải hắn này. Làm nô tài bất trung tâm, vẫn là trước lué thì tốt hơn đi ha. Như vậy nghĩ, cái kia hạ nhân liền đi bước một dịch tới cửa nơi đó. Ngay sau đó, xoay người liền chạy, như là phía sau Nhi có giả thú ở ri giống nhau. Xem đến hoác phủ mọi người buồn cười không thôi. Ngay sau đó, nghĩ đến la phủ kia một đống phá sự Nhi, hoác phủ mấy cái chủ tử lại mây đen dài đặc âm u. Chuyện này một nháo, Lý Hương Nga phát hiện nàng một chút đều không mệt nhọc. Chết khóa, đi đi dạo phố đi, như vậy nghĩ, Lý Hương, Nga thực mau liền chinh phải đồng ý, một tay ôm Linh Nhi, trên vai ngồi miu miu cứ như vậy, hai người một hổ liền như vậy ngân ngang đi ở trên đường, nói, nàng đều đã lâu không đi dạo phố, Linh Nhi cũng là, vì thế, hai mẹ con như là chưa hiểu việc đời trường như, cái này nhìn xem, cái kia sờ sờ, thập phần có hứng thú. Tuổi trẻ bán hàng rong nhìn đến Lý Hương Nga, mẹ con trang điểm không giống nghèo khổ nhân gia, cố tình đối cái gì cũng tò mò, trong lòng chính bất mãn nói thầm. Chỉ thấy trước, mắt trắng bóng bạc vụn nhoán lên, bán hàng rong tức khắc mặt mày hớn hở. Hào phóng như vậy, phẩm chừng là nhà ai người giàu có ra tới thư giãn thư giãn bãi, như vậy hào phóng chủ nhân muốn lại nhiều mấy cái, hắn là có thể tích cóp thượng bà cưới hồi một môn mong. Đại Hảo Xin, trưởng tiểu tước Phụ Nhi, cái kia tuổi trẻ bán hàng trong âm thầm nói thầm, lại đi phía trước, Linh Nhi nhìn đến phía trước vây quanh một đống người, không biết đang làm gì, rất tò mò, nghĩ tới đi xem, Lý Hương Nga thực, bất đắc chỉ, Linh Nhi, về sau ngươi đơn độc nhìn đến trên đường cái có người vây ở một chỗ xem náo gì, ngàn vạn không cần qua đi biết không, có khả năng là có người ở đánh nhau đâu, rất nguy hiểm, biết không? Linh Nhi chọc chọc ngón tay, đơ đô miệng, mềm mại nhúc nhích nói. Mẫu thân không phải bồi Linh Nhi sao? Linh Nhi không ai oa, mẫu thân sẽ bảo vệ tốt Linh Nhi. Lý Hương Nga khẽ cười cười. Hảo đi, Linh Nhi nếu biết nặng nhẹ, chúng ta đây liền qua đi nhìn xem đi. Kỳ thật, nàng cũng rất tò mò hảo đi. Đến cần trước vừa thấy, nguyên lai là có người ở bán mình tán phụ. Người xung quanh đều ở chỉ chỉ trỏ trỏ. Đối cái này bán mình tán phụ cô nương tỏ vẻ đồng tình. Lúc này, Lý Hương Nga nhìn đến cái này, bán mình tán phụ cô nương ăn mặc một thân trung quy trung cũ màu trắng váy áo, rất là nhu nhược đáng thương bộ dáng. Nếu muốn tiếu một thân hiếu, lời này quả nhiên chưa nói sai. Lý Hương Nga tinh tế lại nhìn thoáng qua, này nữ tử trên người quần áo rất nhiều địa phương đều. Cùng giống nhau màu trắng đồ tan có một chút bất đồng. Vì cô nương này lúc này chính ảm đạm thần thương quỳ trên mặt đất, tấn gian trong một cây trăm bạc, nhìn tuy rằng mộc mạc, lại cũng lộ ra vài phần bất đồng ý vì ra tới. Khi xìm y cũng gãi đúng chỗ ngứa phát họa ra nạn nhu nhược chán người, có vẻ như vậy thon thon một tay có thể ôm hết, chọc, người, liên, ái. Lúc này, cái này bán mình cô nương đầu hơi thấp không chịu ngẩng đầu, kia lộ ra mặt bên lại là kia trương cương mặt nhất xinh đẹp có. Thể dễ dàng chọc người thương tiếc đồng tình góc độ, có thể thấy được ngày thường không biết luyện bao nhiêu lần, mới có thể giống hiện tại như vậy thường thuộc, mang theo vài phần hồng nhạt cò má như ba tháng đào hoa chọc người rũ lầm thương. Lý Hương Nga nhấp miệng cười cười, khẽ lắc đầu. Như vậy một cái kiều tiếu chọc người liên cô nương, lại trang điểm đến nhu nhược mỹ mạo quỳ gối nơi này bán mình tán phụ, thật là ý của túy ông không phải ở sự a Cũng không biết ai sẽ là kia một cái. Thượng câu người. Như vậy một cái mỹ nhân nhi tới nơi này bán mình tán phụ thật là đáng tiếc, lấy nàng tư chất, trực tiếp đi thanh lâu tuyệt đối có rất nhiều khách nhân bán nàng mặt mỗi. Lý Hương Nga nghĩ như thế đến. Quả nhiên, trên đời này vẫn là có ngu xuẩn, một cái nhà trào công tử trang điểm, béo giống như con heo ăn chơi trát tán phe phẩy một phen phá cây quà, lắc lư đi đến cái này bán mình cô nương trước mặt. Ném một thỏi trắng bóng bạc ở nàng trước mặt, cái kia đầu heo chuồng cây quà, cởi lên nàng cầm, trong mắt lộ ra sắc mị mị quan mang, trong miệng thương hương tiết ngọc treo đùa. Công tử ta mua ngươi, ngày đó bạc cũng đủ ngươi vì ngươi phụ thân phong cảnh đại tán đi, công tử ta không cầu khác, chỉ cần ngươi lấy thân báo đáp là được, ha ha, mau cùng công tử ta hồi phủ đi. Cái kia bán mình cô nương nhìn đến đầu heo kia du quang đầy mặt rất là, giàu mở bộ chán, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, bất quá, thực mau liền biến mất không thấy. Nàng nhu nhu nhược nhược mà nói. Đa tà công tử ra tay tương trợ, dân nữ về sau nhất định sớm muộn gì ba nén hương cung phụng ngài, tới cảm tạ ngài đại ân đại đức, tiểu nữ tử này liền cáo từ. Nói xong, cái kia cô nương xoay người đã muốn đi. Đáng tiếc, mới đi hai bước, đã bị cái kia đầu heo hạ nhân cấp ngăn cản. Cái kia đầu heo lắc lư đi đến bán mình cô nương trước mặt, đắc ý mà nói. Cô nương, thu bản công tử bạc đã muốn đi, tưởng mở, công tử ta nguyện ý ra bạc mua ngươi, đó là để mắc ngươi, nhà ai nha hoàng có thể bán bốn. Năm chục lượng bạc nha, mua ngươi chính là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí, còn không hảo hảo quý trọng. Ngươi hãy nghe cho kỹ là, nhưng đừng cho lão. Tử rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt a hừ, người tới a đem cái này tiểu nương tử cấp công tử ta mang về. Hôm nay buổi tối liền dùng người ấm ngổ chăn hảo, ha ha ha. Nói xong, hắn liền mệnh hạ nhân đem cái này bán mình tán phụ cô nương cường. Hành cấp mang đi. Nghe thấy cái này cô nương càng ngày càng xa chảy vụ thanh, người. chung quanh sôi nổi đối cái này cô nương tỏ vẻ đồng tình. Đáng tiếc cũng không có trả giá hành động đi giải cứu. Bọn họ lại không ngốc, kia cô nương cùng bọn họ không thân không thích, cái kia công tử tuy rằng là cái ăn chơi trát tán, nhưng cũng là có hậu đài, ai dám đi chậm nha. Không đến chút không được chị, còn đem chính mình cấp bồi đi vào. Chỉ là, kia cô nương theo như vậy một đầu phì heo, thật là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Đáng tiếc nha, Lý Hương Nga thấy thế lắc đầu, cũng không có quản chuyện này, ôm Linh Nhi xoay người liền đi trong lòng đối nữ nhân này không hề có đồng tình nếu hao hết tâm tư nghĩ ra được bắt một hồi phú quý bay lên cành cao biến phượng hoàng vậy phải có chuẩn bị tâm lý có khả năng gặp phải nhất hư khả năng không phải cái gì đều có thể như người mong muốn cưỡi con ngựa trắng không nhất định là bạch mã vương tử còn có khả năng là đường tăng cùng lý nhân đến nguyện ý ra bạc mua nàng không nhất định chính là có tiền nhẹ nhàng công tử Càng có khả năng chính là mới vừa rồi cái này ăn chơi trá tán chống nhau nhân vật, không thể trí không, cũng hoặc là còn có khả năng là nửa cái chân liền bước vào quan tài lão sát quỷ. Thế gian nào có thập toàn thập mỹ chuyện này? Cái này cô nương tự cao mỹ mạo, đáng tiếc nha, tâm cao ngất mệnh so cháy mỏng, thấy không rõ nhân tâm hiểm ác, phú quý nơi nào là như vậy hảo đến nha. Có này vừa ra, Lý Hương Nga đột nhiên không có gì tâm tư đi dạo phố. Chiều sau cũng đi dạo một hồi lâu, hiện tại liền. Tính dẹp đường hội phủ cũng không có gì đáng tiếc, về sau có rất nhiều cơ hội trở ra. Như vậy nghĩ, Lý Hương Nga ôm Linh Nhi, mang theo miêu miêu đang định đi trở về. Kết quả phía trước cách đó không xa, có cãi nhau hai nhà người ngân diện mà đến. Lý Hương Nga tức khắc đứng ở một bên đi. Nghe được bọn họ khắc khẩu nội dung, Lý Hương Nga thế mới biết. Nguyên Lai là nam tử kia định đem hôm qua mới vừa cưới vào cửa thê tử hư rớt, hơn nữa không muốn nuôi về của hội môn. Nhà gái gia trưởng đương. nhiên không muốn, cho nên hai nhà người xảo đến bây giờ. Nhà ngươi khuê nữ không biết liêm sĩ, đem tân hôn cư nhiên không có lạc hồng, như vậy một cái không khiết người nhà của chúng ta cũng không dám muốn. Của hội môn là bồi cho ta gia nhi tử tổn thất, dựa vào cái gì muốn còn cho các ngươi? Nhà của chúng ta phải có nhà ngươi như vậy nữ nhi, ta ở liền một tường đâm chết, các ngươi còn không biết xấu hổ tới muốn của hội môn, tưởng mở, vi Nhà trai bên kia mở miệng mắng to, nhà cái bên kia có. Một cái yên lặng rơi lệ tuổi trẻ nữ nhân, thoạt nhìn tiểu tụy cực kỳ. Lý Hương Nga suy đoán, này đại khái chính là bị hưu rớt cái kia tân nương đi. Người nói bậy, nhà của chúng ta khoe nữ nhi từ nhỏ liền thành thành thật thật. Không có khả năng làm ra nhục nhã danh dự gia đình chuyện này, khẳng định là các ngươi tưởng bá chiếm nhà của chúng ta khoe nữ nhi của hội môn, mới như vậy nói. Các kia bị hư rất tân nương không nói một lời, vây xem người đều suy đoán nhà trai nói có thể là thật sự. Nếu không nói, các kia bị hư tân nương vì cái gì không phản bác đâu. Lý Hương Nga nhìn đến cái kia tuổi trẻ nữ nhân càng tới càng tuyệt vọng mặt, cảm giác có chút không thích hợp nhi. Hay là nhà trai lời nói là thật sự? Chính là nhà gái bên này cũng không giống như là đang nói lời nói dối. Lý Hương Nga nâng lên đôi mắt, vô cằm âm thầm cân nhắc lên. Ngay sau đó, kết hợp xuyên qua trước kia nhìn đến quá một cái trường hợp, Lý Hương Nga đột nhiên nghĩ tới một cái không thể tưởng tượng khả năng. Tính! Lý Hương Nga cố ý đi đến cái kia tuổi trẻ nữ nhân bên cạnh, đi ngang qua bên người nàng thời điểm làm bộ té ngã liền ở nữ tử đỡ lấy nàng thời điểm, nàng thừa cơ nắm lấy nữ tử tay, dùng dị năng dọ xét một phen Kết quả ra tới lúc sau, Lý Hương Nga lúc này mới đứng dậy, trước đường có gấp, sự tình biết rõ ràng lại đánh cũng không muộn. Nhà trai cùng nhà gái hai nhà người đều trường mắt Lý Hương Nga, cái này khách không mời mà đến. Nhà trai mở miệng nói, Qua ngươi chuyện gì, bắt chó đi cậy xen vào việc người khác, ngươi có thể nói ra cái cái gì ra tới. Tân nương tử không khí nhục nhã danh dự gia đình, này của hội môn chúng ta là tuyệt đối sẽ không lui. Nhà gái giận dữ. Các ngươi khinh người quá đáng. Kia bị hư tân nương ngốc ngốc, nhìn tiền phu quân ánh. Mắt càng ngày càng thất vọng, càng ngày càng tuyệt vọng. Nàng không thể tin được, nàng phu quân cư nhiên không tin nàng, nàng thật là trong sạch a, Nàng thật sự không biết là chuyện gì xảy ra, ô ô. Lý hương Nga vương tay ngăn cản đình đình đình, trước hết nghe ta nói, chờ ta nói xong, các ngươi nhà trai bên này nhi còn không biết xấu hổ không lười nhà gái của hội môn, ta đây không lời nào để nói, biết không? Nói thật, nàng thật sự không phải lòng nhiệt tình người a, chỉ là nhìn đến nữ tử này, như vậy đáng thương, như vậy bất lực, lại cùng là nữ nhân, khó tránh khỏi có chút xót xa tâm chi tâm. Lý Hương Nga nhìn đến hai bên đều tạm thời bình tĩnh lại. Hai ba bước đi đến nữ tử bên cạnh, phổ phổ nặng bả vai an ngủ hạ. Theo sau, Lý Hương Nga lúc này mới chậm rãi đem chính mình suy đoán nói ra, ngữ ra kinh người nột, khụ khụ, hiện tại mấu chốt là các ngươi hoài nghi tân nương người nhà phía trước liền không trong sạch đúng không? Hảo đi, trọng điểm tới, nếu là ta không có nhìn lầm nói, này, tân nương tử hiện tại đều vẫn là chỗ. Tử, chi, thân nột. Nếu vẫn là dỗ tử chi thân kia làm sao tới không thanh bạch đâu các ngươi đoàn người nói nói là lý lẽ này đi vừa dứt lời vây xem mọi người sôi nổi sợ ngay người nhà trai giận dữ nói bậy, chúng ta rõ ràng đã động phòng nàng sao có thể vẫn là chỗ tử chi thân lý hương nga cười không có hào ý chậm rì rì nói vậy phải hỏi ngươi là nhân cha cô nương vẫn là chỗ tử chi thân, chẳng lẽ còn muốn trái lại quá nhân gia cô? Nương không thành." Lý Hương nga tiếng nói vừa dứt, mọi người trầm mặt một giây, theo sau, hống cười ha hả. Nhìn về phía nhà trai ánh mắt rất là ái mộ, ý vị thâm trường nọ. "Người nói vậy, chính là cái kia tiện nhân không biết liêm sỉ không thanh bạch, không liên quan nhà ta nhi tử chuyện này. Có một cái bà tử xem bất quá mắt, đi ra." Vậy làm lão bà tử tới nghiệm một nghiệm, lão bà tử tại đây trong kinh thành biên nhi cũng không tính sinh mặt đi. Đại gia tức khắc đem ánh mắt nhìn về phía. Cái này bà tử, cái này bà tử chính là cái cao thủ, chỉ cần xem một cái, liền biết ngươi hay không vẫn là thanh thanh bạch bạch. vây quanh bị hưu cái kia tân nương dạo qua một phòng, cái kia bà tử cơ bản đã xác định. Vì bảo hiểm khởi kiến, cái kia bà tử lại làm cái kia nữ tử đi theo nàng tới. Rồi các vắt một cái an toàn phong bế phòng gian nội, chờ đến các nàng lại lần nữa ra tới thời điểm, cái kia tân nương tử trên mặt đã có thoải mái mỉm cười. Vậy xem mọi người lúc này nơi nào còn có cái gì? Không rõ. Cái kia bà tử cười ha ha đối với nhà cái cha trưởng nói. Chúc mừng các ngươi, nhà các ngươi cô nương đến bây giờ đều vẫn là cái hoa khúc đại khuê nữ nhi, các ngươi nữ nhi là trong sạch. Lời này rơi xuống hạ, chung quanh vây xem người lại oan một tiếng nháo đi lên. Rồi nội bắt đầu chỉ trích nhà trai bên kia nhi, xem qua đi ánh mắt cũng rất là ý vị sâu xa. Xem đến nhà trai bên kia người hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Bất mặt ném đến trên đường cái nguyên lai là nhà. Trai vấn đề a Nhưng khổ nhân gia cô nương. May mắn thoát khỏi, nếu không chẳng phải là cùng cấp với thủ sống quả. Cái này nhà trai lại không hảo đúng lý hợp tình, mà nói không lùi của hội môn linh tinh nói, liền hư thư đều bị bắt đổi thành hòa ly thư. Về sau nữ tử này nếu muốn tái giá, cũng là không hề có vấn đề. Thu được nhà cái lòng biết ơn, Lý Hương Nga cảm thấy mỹ mãn hồi hoác phủ. Trở lại trong phủ, Lý Hương Nga liền nhìn đến hoác lão thái thái cùng hai cái mợ chính lưu đến hoang. Đến, gần trước vừa nghe, Lý Hương Nga mới biết được ngọn nguồn. Hoắc tư tư đã cập kê hơn một tháng, xem như đại cô nương. Cho nên, Hoắc lão thái thái cùng đại cửu mẫu nhị cửu mẫu các nàng chính tụ, ở bên nhau hứng thú bừng bừng thương lượng, phải cho Hoắc tư tư chọn lừa cái dạng gì nhân gia đâu. Ở đại ung triều, tuy rằng phú quý nhà ở nữ nhi cập kê phía trước, cũng không sốt ruột suy nghĩ xem nhân gia, cũng không vội mà đem nữ nhi sớm liền gả đi ra ngoài, mà là chờ đến cô nương gia 15 tuổi lúc sau. Mới chậm rãi chọn lựa, bọn họ đại đa số nhân gia đều là, tính toán đem nữ nhi ở lâu hai năm mới cả đi ra ngoài. Chỉ là, hoắc đại phu nhân làm hoắc tư tư mẫu thân, tự nhiên mà vậy cũng bắt đầu lo lắng hoắc tư tư chung thân đại sự nhi, tính toán ở các thế gia quý công tử giữa chọn lựa một cái ra tới, xứng đôi nhà mình khuê nữ nhi. Tuy rằng không vội mà cả đi ra ngoài, nhưng là hảo hôn phu vẫn là đến sớm chọn hảo, định ra tới. Đem người nắm ở lòng bàn tay mới được, nếu không chờ người khác đều chọn. Xong rồi lại đi chọn, khi đó đã có thể đã muộn. Qua 18 tuổi chính là cái lỡ thì, người bình thường đều sẽ ở nữ nhi 15 tuổi về sau, 18 tuổi trước kia đem người cấp cả đi ra ngoài. Cho nên lúc này mới có trước mắt một mạng này. Nghe vậy, Lý Hương Nga cái này đã 20 tuổi còn không có cả đi ra ngoài, còn mang theo một cái tiểu con chồng trước nhi gái lỡ thì. Tức khắc không lời gì để nói. Hoắc đại phu nhân nhìn đến Lý Hương Nga rất tò mò, hoắc tư tư cuối cùng sẽ tuyển cái dạng gì nhi hôn. Phu, cũng làm Lý Hương Nga cấm vào tới phát biểu chính mình cái nhìn, nghĩ nhiều người nhiều chú ý. Hương Nga a, ngươi cũng tới cấp nhà của chúng ta tư tư tham khảo tham khảo, nói nói ngươi là nghĩ như thế nào. Nói xong, hoắc lão thái thái còn có hai cái mờ, đều sôi nổi mở to hai mắt nhìn Lý Hương Nga. Lý Hương Nga tức khắc cảm giác áp lực sơn đại. Bất quá, Lý Hương Nga nghĩ nghĩ, thật đúng là có một ít ý tưởng, liền chậm rãi nói ra: "Tư Tư biểu muội là cái đơn thuần thiện lương cô nương, cho nên nhất định không thể tìm ra trập phức tạp tính kế nhiều hơn nhân gia." Nếu bắt đầu phát biểu chính mình cái nhìn, Lý Hương Nga liền có chút khống chế không được chính mình ý nghĩ, chuyển trọng mắt dùng sức cân nhắc. "Ừm, đầu tiên đâu, những cái đó chỉ biết giơ dao múa kiếm." Chữ to không biết lỗ mãn hắn tử liền không cần ưu tiên suy xét, mờ ngươi tưởng a? một là không tiếng nói chung, thứ hai còn lại là nếu ngày nào đó đánh nhau lên, tư tư biểu mùi nhược nữ tử một cái chính là đánh. Không thắng khiên không được, liền tính muốn tìm người cầu cứu đều không còn kịp rồi. Đương nhiên, nếu có văn võ song toàn con rễ người được chọn, tự nhiên có thể xếp vào danh sách trong vòng chậm rãi như khảo sát một phen. Quan nhi tiểu không quan hệ nhưng cá nhân phẩm tính đặc biệt quan trọng, ở lão nương trước mặt hộ không được thê tử loại này, nam nhân tuyệt đối tuyệt đối đến bài trừ bên ngoài, bị khinh bị thả ợi khuất thích hưởng thụ tề nhân chi phúc, không chút nào hối cải hoa tâm đại cũ. cải cũng không thể muốn, dễ dàng gia trạch không yên, nháo tâm thả thương tâm, đến nổi diện mạo sao vẫn là muốn suy xét một chút, cũng không thể quá mức với giống nhau. Nếu là bộ dạng thật cùng cái người qua đường dường như, nhìn cũng không đẹp mắt nha, người xấu xí nhiều tác quái, càng dễ dàng đòi bại, hơn nữa sinh ra tới hài tử diện mạo cũng có khả năng sẽ không sao tiếp, ảnh hưởng hài tử tương lai xoá khí cùng mị lực, bất lợi với đời sau phát triển. Nhất mối chốt chính là lựa chọn hôn phu. Nhất định phải đối nhà mình nương tử khăng khăng một mực, không thể lừa gạt thê tử lợi dụng thê tử tới đà, tới chính mình kia không thể cho ai biết một địch phải biết rằng đau lòng tức phụ nhi. Như vậy, từ từ biểu mồi gả qua đi, mới có thể quá vui vẻ thư thái, các ngài này đó làm trưởng bối đồng dạng mới có thể an tâm yên tâm nha. Lý Hương nga một hơi nói nhiều như vậy, cảm giác còn có chút chưa đã thèm a, tại đây đại ung triều, chưa gả từ phụ xuất giá tòng phu, nữ nhân một khi gả chồng cơ, bản liền định tính, cuối cùng nếu là không thể nhịn được nữa hòa ly, Hơn phân nữ cũng liền như vậy nhi, đối nữ tử tới nói thật ra không công bằng. Cho nên nha, nếu phu quân không tôn trọng thê tử, tham hoa háo sắc, chối tá nhược nọ ích kỷ, ngoan độc vô thường, nàng kia cả đời này khẳng định gặp qua đến phi thường dạy vò, tư tư biểu mùi cũng không thể đi nhầm như vậy lộ. hoắc đại phu nhân tươi cười đầy mặt, Lý Hương Nga nói quả thực nói đến nàng tâm khảm nhi thượng các nàng nguyên chính là... Hướng tới như vậy phương hướng suy xét tới, trên đời này đều có hoác lão thái gia, hoác đại lão cha, hoác nhị lão cha như vậy đâu thê tử không nạp thiếp hảo nam nhân, như vậy, liền khẳng định còn có mặt khác hảo nam nhân còn đang chờ đâu. Các nàng đến đánh lên tinh thần, mở to đôi mắt tiệm, ơn, cũng không tin tiệm không ra hợp tâm ý con rể. Lý Hương Nga nhìn các nàng lại bắt đầu sàn chọn lên, hơi hơi gợi lên khóe môi. Theo sao? Lý Hương Nga đôi mắt xoay chuyển, nhéo nhéo nhàm mình Linh Nhi tiểu. Bao tử khuôn mặt nhỏ nhi, âm thầm nghĩ, nàng vẫn là đi tìm Hoắc Tư Tư tiểu biểu mồi tán gẫu đi thôi. Cô mỹ nhân nhi ở bên nhau, liền tính không nói lời nào, ngồi ở chỗ kia chỉ là nhìn xem, cũng là một loại cảnh đẹp ý vui a. Tư Tư biểu muội, ngươi đang làm cái gì? Không có quấy rầy đến ngươi đi. Hoắc Tư Tư lắc đầu, Nhìn Lý Hương Nga vui vẻ cười, trên mặt tươi cười nhưng sáng lạng. Theo sau, hoác tư tư chạy nhanh lấy ra mỹ vị điểm tâm cùng các loại điểm tâm ra, tới chiêu đại Lý Hương Nga các nàng, trong miệng vội vàng nói. Đương nhiên không có lạp. tư tư ước gì biểu tỷ có thể thường thường lại đây tìm tư tư tán cậu đâu. Tới, biểu tỷ, bên này ngồi, ngồi xuống. Lý Hương Nga nhìn đến Linh Nhi cùng miu miu chạy đến một bên ngoạn Nhi đi, liền đem lực chú ý một lần nữa phóng hoắc tư tư trên người, hoắc tư tư nhớ tới ngày hôm qua nhìn đến kia một màn thần thần bí bí tới gần Lý Hương Nga cười mắt cong cong hỏi biểu tỷ ngày hôm qua Nhi ta nhưng thấy được a là mặc hầu gia đưa ngươi trở về các ngươi chi gian có phải hay không có cái gì nha nói thật. Ta cảm thấy mặt hầu gia cùng biểu tỷ ngươi đứng ở một khối thời điểm nhân xứng, còn có A, Linh Nhi ở các ngươi trung gian thời điểm, liền càng như là người một nhà giống nhau, quả thực chính là một đạo cảnh đẹp A. Lý hương Nga trắng hoác tư từ lít mắt một cái. Biểu muội ngươi nha, sức tưởng tượng của ngươi cũng thật phong phú, mặc diễn thần chính là tưởng cảm tạ ta phía trước cứu hắn mà thôi, nào có mặt khác ý tứ. Hắn. Nếu có thể dễ dàng như vậy nhìn đến một cái mỹ nhân liền động tâm, kia hắn liền sẽ không đều hai mươi mấy còn không có cưới vợ sinh con nha. hoắc tư tư đô đô miệng, đôi mắt xoay chuyển, trong mắt hiện lên ý cười. Vạn nhất là thật sự đâu vạn nhất mặc hầu gia thật sự coi trọng ngươi, ngươi tính toán làm sao bây giờ nha. mặc hầu gia tuấn tú lịch sự, chiến công hiển hách, ngươi có hay không một chút tưởng hắn nha. Mặc Chiến thần chiến công hiển hách đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha, ta. Vì cái gì nếu muốn hắn, liền tính hắn thật sự có mặt khác ý tứ, ta cũng không cần thiết tưởng hắn nha, còn không phải rất quen thuộc hảo đi, này quá khó xử người lập. Nói xong, Lý Hương Nga liền không chút khách khí đem ma trảo duỗi hướng về phía Hoắc Tư Tư, trước mặt bày biện thức ăn. Hoắc Tư Tư chống đỡ cầm, nhìn nhà mình biểu tỷ ăn vui vẻ, không khỏi thở dài một hơi nhi cảm thán nói: Thật hâm mộ ngươi nha, biểu tỷ sống được nhẹ nhàng như vậy tự tại. Tư tư, làm sao vậy? Như thế nào sẽ nói? Như vậy, Lý Hương ngang nghĩ trăm lần cũng không ra, tư tư chính là ngậm muỗng vàng lớn lên, không lo ăn mặc, đại khái cũng không ai có thể cho nặng khí chịu, có thể có cái gì phiền não nha. Hoác tư tư nhấp môi, ai, ngươi không biết à, ta bị quản được nhưng nghiêm, ta nương tam câu nói đều không trời quy củ hai chữ. Ngôn hành cử chỉ không có chút nào sai lầm, không mà sao. Cũng liền nhà mình che chịu được mẫu thân lạp, cả ngày đều là quy củ tới quy củ đi, một chút đều không được tự nhiên, trong lòng mệt đến hoảng nha. Biểu mùi nha, ta và ngươi nói một chút đi, quy củ là chết, ngươi là sống, quy củ kia đều là người định, mà cuối cùng đâu, những cái đó chỗ tốt toàn bộ đều bị những cái đó định ra quy củ người cấp được mà chúng ta này đó cần thiết tuân thủ quy củ người nọ đã có thể tao ương là cho nên thật sự không cần quá tích cực nhi quá đương một hồi sự ngươi cẩn thận ngẫm lại có phải hay không đạo lý này Lý Hương nga dạng đó là thao thao bất tuyệt a nga là cái dạng này a Hoắc Tư Tư làm một cái thế gia quý nữ nhưng không ngu ngốc Lý Hương nga như vậy vừa nói nàng trên cơ bản liền minh bạch ngay sau đó Hoắc Tư Tư một tay chống đỡ cằm. Nhìn Lý Hương Nga tràn đầy tán đồng, ân, ngày thường ta nương dạy, cho ta vài thứ kia nghe được ta nha lỗ tai đều mau khỏi cái kén, ân, ta cảm thấy đi vẫn là biểu tỷ người nói phải có đạo lý một ít, dứt châm kiến huyết. Lý Hương Nga nhún nhún vai, giải thích nói, từ từ a người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Những cái đó cái gọi là quy củ sao, mặt ngoài vẫn là đến tiếp tục trang bái, nói vậy mợ nàng cũng là vì ngươi hảo cũng là làm ngươi về sau có thể trong tương lai nhà chồng lập với bất bại di địa số cuộc tại đây đại ung triều nữ nhân một khi gả chồng chịu hạn liền nhiều quy củ thứ này lợi dụng hảo cũng có thể trở thành bảo hộ tự thân vũ khí có chút đồ vật chỉ có trải qua phong phú các trưởng bối mới có thể hiểu biết kia lịch duyệt kia kinh nghiệm đủ đâu cho nên nói nha nhiều nghe một nhiều lắm thấy ai kỳ thật ta bản thân cũng có chuẩn bị tâm lý về sau chuyện này ai nói rõ ràng Mặc kệ như thế nào, ta cũng không phải sẽ dễ dàng nhận thua người." Lý Hương Nga nghe vậy, nháy mắt hiểu rõ, cười thầm tiểm nhìn Hoắc Tư Tư. "Ngươi biết mở các nàng bắt đầu vì ngươi tương xem hôn phu." Nghe vậy, Hoắc Tư Tư cật cật đầu, cảm xúc có chút hạ xuống, cũng có chút thấp thỏm bất an. Nàng còn không có làm tốt làm người thê làm mẹ người chuẩn bị tâm lý đâu, liền nghe nói người trong nhà đã ở. Tương xem nhân gia, nếu thật sự tương xem trọng, phỏng chừng khoảng cách nàng xuất giá nhật tử cũng liền xa không được lý hương nga cong cong khóe miệng hơi hơi cật cật đầu hiểu rõ cười nguyên lai là khủng hôn a đừng lo lắng mờ các nàng là người từng trải sẽ không đem ngươi đẩy mạnh hố lửa hoắc tư tư cật cật đầu trong lòng hơi hơi thả lỏng hạ đúng vậy tổ mẫu cùng mẫu thân các nàng khẳng định sẽ vì chính mình hảo hảo chọn lựa tổng sẽ không hại chính mình lý hương nga đôi mắt nhanh Như chết xoay chuyển, tới cần hoác tư tư nhỏ chậm nhi nói. Như vậy đi, nếu ngươi thật không yên tâm đâu, chờ mở các nàng xác định người tốt tuyển, ta liền mang ngươi đi ra ngoài lặng lẽ điều tra một phen, nhìn xem mở cho ngươi tuyển người có phải hay không thật sự trong ngoài như một, là cái hảo hôn phu. Hoác tư tư nghe xong, ánh mắt sáng lên. Cái này chủ ý không tồi. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy xem, kia trong lòng cứ yên tâm nhiều. Như vậy nghĩ, hoác tư tư trong mắt miễn cười. Cùng Lý, Hương Nga liếc nhau, hết thảy đều ở không nói gì. Lúc sau hai ngày, Lý Hương Nga liền an an tĩnh tĩnh đại ở hóa phủ trong viện tu luyện dị năng. Trong khoảng thời gian này đều ở phân tâm, hảo một đoạn thời gian không có tu luyện dị năng. Lý Hương Nga tại đây trong kinh thành biên nhi, ngẫu nhiên phát hiện trên đường cái cũng có không ít võ lâm cao thủ, trong lòng thực không đế. Chỉ có dị năng mới có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn a trong lúc vô ý nàng phát hiện, nhà mình nữ như gì. năng cư nhiên cũng có hai cấp, nhưng đem nàng cấp hoảng sợ. Khi đó nàng vừa vặn không ở Linh Nhi bên người, may mắn Linh Nhi không xảy ra việc gì, nếu không nàng cả đời đều không thể tha thứ chính mình. Suy xét luôn mãi, Lý Hương Nga lại cầm một ít bảo mệnh đồ vật bỏ vào Linh Nhi không gian. Lúc này mới yên lòng, trong đó, liền bao hàm dị năng hao hết sau có thể nhanh chóng khôi phục dị năng thuốc viên. Loại này thuốc viên phía trước cũng không có bị chế tạo ra tới. Chỉ vì, Lý Hương Nga cảm thấy, tác dụng không lớn. Nàng cho rằng, chính mình thông qua tu luyện tới khôi phục dị năng chỗ tốt sẽ lớn hơn nữa, hiệu quả cũng càng rõ ràng, cũng hữu ích với dị năng thuận lợi thăng cấp. Nhưng là, trong khoảng thời gian này tới nay... Kiến thức càng ngày càng nhiều cổ võ cao thủ, tỉ như bạch quân lệ, lại so mặt triển thần, còn có ẩn ở nơi tối tâm những cái đó ám vệ, tử sĩ từ từ, này đó đều là thâm tạng bất lậu cao thủ đứng đầu. Vì thế, Lý Hương Nga dần dần có cảnh giác tâm, không dám lại xem thường. Này đó cổ nhân, những cái đó cao thủ võ công cùng nàng dị năng so sánh với, nhưng không nhất định so bất quá nha, ai thua ai thắng có lẽ đều không nói được chuẩn. Cho nên, Lý Hương Nga lo lắng, nếu là ngày nào đó chỉ năng hao hết còn không có đem địch nhân cấp giải quyết rớt, khi đến lúc đó nàng cùng bên người muốn bảo hộ người đã có thể đều nguy hiểm. Bởi vậy, Lý Hương Nga dần dần hồi tâm, mỗi ngày đều phải tu luyện vài cái canh giờ mới bỏ qua. Lại qua mấy ngày, Lý Hương Nga viết cấp Lý Phụ Lý. Mẫu bọn họ tin rốt cuộc có hồi âm. Tinh thượng nói, bọn họ đều thực vì Lý Hương Nga cảm thấy cao hứng làm nàng an tâm lưu tại trong kinh thành biên nhi, hảo hảo thừa hoang dưới gối, hiếu thuận hóa lão thái thái, hóa lão thái gia bọn họ. Đến nỗi La gia đám kia máu lạnh vô tình người liền không cần nhận, sợ nàng có hại. Còn nói nàng ở Lý gia thôn sản nghiệp bọn họ đều cấp xem đến hảo hảo, mỗi ngày đều có tiền lời, cùng Phúc vận tử lâu hợp tác cũng không có đánh gãy, làm nàng cứ việc yên tâm thì tốt rồi. Phúc vận tử lâu xin ý một ngày họa quá một ngày. Mỗi tháng cũng phân không ít bạc, ngân phiếu đặt ở phong thư mặt sau cùng, làm Lý Hương Nga xem xong tin liền chạy nhanh đem ngân phiếu thu hồi tới tồn hảo, lưu trữ về sau làm của hồi môn. Tin mặt sau cùng còn nói, Lý Hạo lập tức liền phải đi theo Điền Lão Phu Tử tới Kinh Thành, Điền Lão Phu Tử xa ở Kinh Thành đồ đệ ở thuốc dục hắn, làm hắn hồi kinh cho hắn đồ tôn vỡ lòng, cho nên Điền Lão Phu Tử liền chuẩn bị đem tiểu hào củng. Cùng nhau mang lên, làm hắn được thêm kiến thức. Làm Lý Hương Nga, có rảnh thời điểm chăm sóc chăm sóc hạo nhi cái này đề đệ là được, mặt khác không cần nhiều quản. nam hài tử ăn chút đau khổ cũng là tốt. Xem hoàn chỉnh phong thư, Lý Hương Nga sợ đến giấy viết thư mặt sau cùng quả nhiên cất dấu ngân phiếu, thần sắc nhu hòa lên, khẽ cười cười. Thật tốt! Ngày này, thời tiết sáng sủa, Lý Hương Nga đang định tiến cung đi xem nhà mình tỉ tỉ. Nàng có hoàng đế bạch quân lệ ngự tứ kim bài, có thể tùy ý, xuất nhập hoàng cung, chứa cần bẩm báo. Kết quả, nàng còn không có tới kịp chuẩn bị xuất phát, tần, vương, phủ thiệp liền đệ tiến vào. Cầm lấy thiệp vừa thấy, Nga, nguyên lai mời nàng là tần. Vương Trắc Phi La Trắc Phi, cũng chính là nàng cái kia thứ muội la hữu nhu. Nhớ tới phía trước nhà mình tỷ tỷ liễu điền tâm lời nói, lý hương Nga suy tư một chút. Phía trước tỷ tỷ liền nói quá, cái này la trắc phi vô cùng có khả năng là cái xuyên qua nữ, không thể không phòng, đến nỗi như thế nào phá. Hiện, thật rõ ràng rất nhiều thuộc về Trung Quốc cổ đại đại thi nhân thơ từ ca phú, cư nhiên đều từ La Hữu Như nơi đó truyền ra tới, chớp mắt mắt, La Hữu Như đã bị bên ngoài người thổi phồng thành đại tài nữ. Còn có, La Hữu Như sẽ ý thức nghe nói Thái hậu nương nương năm xưa bệnh cũ chính là la hậu như chữa khỏi. Nói cách khác, chỉ dựa vào nàng là trong cung trong suốt nhân nhi la lão thái phi chết nữ nhi, kia vẫn là không có tư cách, không có khả năng cả cho thái hậu sủng ái nhất nhi tử. Bạch quân giật làm trắc phi. Xuyên qua nữ A, Lý Hương Nga khóe miệng hơi hơi cười lên. Khi nàng nhưng thật ra muốn tới kiến thức kiến thức một phen đem Linh Nhi lưu tại Hoát phủ làm mợ bọn họ hỗ trợ chăm sóc một chút, Lý Hương Nga một mình một người ngồi trên tầng. Vương Trắc Phi phái người tới đón xe ngựa, Hoát phủ một cái khác trong viện, La Hựu gia nghe nói Lý Hương Nga bị La Hựu Như phái tới người tiếp đi rồi, cái gì cũng chưa nói. Chờ đến nha hoàng đi ra ngoài, La Hựu gia nhìn nơi xa kia, cây lạnh lùng cười, "La Hựu Như, Lý Hương Nga cũng không phải là ta kiếp trước" Dễ dàng bị ngươi lừa gạt tính kế. Ngươi nếu coi thường nàng Lý Hương Nga, chính là muốn có hại nột. Ngươi lần này bằng tính, sợ là muốn thất bại. Hừ! Xe ngựa nhanh như chớp hành tẩu. Thực mau, Lý Hương Nga nghe được mã xa phương hưu một tiếng, liền biết, đây là tới rồi. Xuống xe ngựa, Lý Hương Nga nhìn đến tầng. Vương! phủ cửa hông khẩu chỗ có người đã ở nơi đó chờ. Quả nhiên, khi chờ nhà hoàng nhìn đến Lý Hương Nga, rất... Có quy cũ đã đi tới, đem Lý Hương Nga lãnh đi vào. Lý Hương Nga theo nha hoàng một đường lướt qua chính viện, đi vào tầng. Vương Trắc Phi La Trắc Phi trong viện một cái tứ giác đình. Khi đình không nhỏ, trong đình bày số trương trúc chế bàn nhỏ, cũng viên ghế mấy cái, lưu một góc nghiên phóng kia La Trắc Phi, cũng chính là la hữu như cư trú Mỹ nhân giường. Đem Lý Hương Nga đưa tới nơi này, kia nha hoàng liền đi rồi chờ nha hoàng đi rồi, lý hương nga nàng mới lời đến quản kia nha hoàng có phải hay không được la hựu như mệnh lệnh, tưởng đem nàng lườn ở chỗ này, nhưng thật ra một chút đều không khách khí, trực tiếp tìm ghế ngồi xuống. ngồi xuống sau, lý hương nga tự mình cho chính mình đổ một ly trà thủy uống sàng lên, trong chốc lát lại dương mắt nhìn nơi xa phong cảnh như là xem mê mẩn giống nhau, chương chương tự đắc, la hựu như váy áo hoa lệ đã đi tới nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng, tay chặt chẽ mà cầm, ngay sau đó buông ra. La Hựu Nhu trong lòng cười lạnh, "Cư nhiên, không phải cái đèn cạn dầu, khó trách chi nương cùng tổ mẫu phái đi đắc lực nô tài đều nhiệm vụ thất bại, chỉ phải sám xịt trở về phục mệnh." Đi đến Lý Hương Nga bên người ngồi xuống, La Hựu Nhu lúc này đã thay một bộ ôn nhu hiền lành đại khí cương mặt. "Tỷ tỷ, phía trước muội muội liền nghe nói ngươi thân thế" Nguyên lai chúng ta thật là người một nhà nha. Chi nương các nàng lúc ấy cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Kỳ thật xong vì, các nàng nhưng hối hận, người lại thế nào, cũng là la gia nữ nhi. Lại như thế nào sẽ không nhận tổ quy tông đâu. Lý hương Nga không khách khí lại ăn một khối điểm tâm, lúc này mới cười tủm tỉm nói. Người nói sai rồi, ta vốn chỉ liền không tính toán nhận tổ quy tông. Nếu ngay từ đầu từ ta sinh ra khởi, la gia liền không có ta vị trí. Hiện tại cần gì phải liếm mặt muốn nhận hồi ta đâu? Ta hiện tại đâu? Nhận chính là lý gia tổ tông, ta họ lý, không họ la, ta là có cha có nương hài tử, ta cha mẹ bọn họ đều ở lý gia thôn đâu, ngươi nhưng đừng loạn kêu người nột. Ta cũng không phải là ngươi tỷ tỷ. Ngài nói đúng không? La Trắc Phi. La Hữu Như nghe được Lý Hương Nga kêu nàng Trắc Phi, trong lòng vặn vẹo hạ, cũng chưa tâm tư chú ý Lý Hương Nga nói những lời khác. Trắc Phi, Trắc Phi, kêu đến trễ nghe, còn không phải một cái thiếp. Lý Hương Nga, ngươi đây là ở châm chọc ta chỉ là một cái thiếp sao? Lan hữu như thanh âm hơi trầm xuống. Ngươi cùng la gia huyết thống thân tình là chém không đức, ta làm mùi mùi chỉ là tưởng hảo tâm nhắc nhở ngươi mà thôi. Ngươi sớm hay muộn là phải cả người, nếu ngươi liền cái nhà mẹ đẻ đều không có, ngươi về sau như thế nào ở nhà chồng dừng chân đâu? muội muội một mảnh hảo ý, lại bị tỷ tỷ ngươi như vậy hiểu lầm, kia muội muội liền không cần phải nhiều lời nữa nhiều lời hảo. Nói xong, La Hựu Như rất là tức giận xoay người. Quay người lại, La Trắc Vy liền khống chế không được trên mặt giữ tận biểu tình, sợ hãi một chúng nha hoàn. Đều nói nhà mình chủ tử Ôn Nhu hiền lành, ai có thể biết nàng luôn có mấy cương. Mặt nhất âm tình bất định, ở tầng Vương trước mặt nhất xe trang, liền tầng Vương đô bị đã lừa gạt, mà các nàng này đó nha hòa bán mình khé đắng đo ở tay nàng thượng cả ngày đều nôm nôp lo sợ, sợ bị nhà mình chủ tử đương bè. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nhà mình chủ tử còn nói đem các nàng trở thành tỷ muội đâu, còn hứa hẹn nói có phúc cùng hưởng có hòa cùng chịu, cảm động các nàng liền tỏ lòng trung thành. Hiện tại ngẫm lại, thật buồn cười a, lừa ai đâu? Có ai gặp qua bị trở thành tỷ muội? Người còn cả ngày làm rau làm ngựa, một không cẩn thận liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Có sao? Nhìn đến La Hựu như sinh khí, Lý Hương Nga biểu môi, không chút nào để ý. Theo sau, Lý Hương Nga nhớ tới lời nói mới rồi, linh cơ vừa động. Ta cùng La Trắc Phi ngươi thật sự không quá thuộc ta cả chồng hay không, về sau có thể hay không ở nhà chồng dừng chân, kia đều là về sau chuyện này. Nếu như ta thật sự giống ngươi nói như vậy nhận tổ quy tông, phỏng chừng hoặc là đảo mắt bị phạt đến trong miếu đương Nico, cô cấp la gia cầu phúc hoặc là chính là tùy tùy tiện tiện đã bị tóm cổ đi ra ngoài còn có thể vì các ngươi bán cái giá tốt Rốt cuộc lệnh của cha mẹ lời người mai mối thật cho các ngươi thành ta thân nhân ta đây còn không được bị các ngươi niết ở lòng bàn tay nha ngươi cảm thấy ta có ngu như vậy sao ta như bây giờ thật tốt nha lý hương nga luôn luôn nói thẳng thẳng ngữ Liên Tính biết La Hựu Như là xuyên qua nữ lại như thế nào. La Hựu Như ở Minh, nàng ở trong tối, ai sợ ai nha. Hà Độc, nàng không sợ, Đau thật bình thường, là Trác Phi nàng dám sao? Không nói nàng chính mình có dị năng bản thân, hơn phân nửa thoát được rớt. Về phương diện khác, quát phủ mọi người đều biết nàng là bị La Trác Phi mời đến. Nếu nàng thật sự ở tận. Tầng... Vương trong phủ có cái gì tổn thương, La Trác Phi lại như thế nào hướng hóa gia người công đạo, hướng trong cung biên nhi hoàng hậu tỷ tỷ giao đại nha. mặt khác nàng như thế nào hướng người khác giải thích đâu, nàng cái này ngoài chuyện ôm nhu hiền lành hiểu chuyện nhi hiền huệ La Trác Phi lại là một bộ như thế nào tâm địa, La Trác Phi trong lòng thầm hận, nếu tỷ tỷ như vậy tưởng chúng ta la gia hảo tâm trở thành lòng lan giả thú, vậy quên đi đi. Nếu ngươi không nhận chúng ta, kia về sau ta coi như không ngươi cái này tỉ tỉ, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lý Hương Nga trừ trừ khóe miệng. Đó là đương nhiên, ta sống hay chết đều cùng la gia không có quan hệ, các ngươi cũng không cần ở lo lắng ta thanh. Danh không tốt, ảnh hưởng đến các ngươi Lạp, này không phải gia đại vui mừng sao? Ta ra tới thời gian cũng đủ lâu rồi, ta liền đi trước. Còn có A. Về sao có việc không việc đều không cần lại tìm ta, ta không có gì năng lực, cũng giúp không được vội, càng không nghĩ liên lụy các ngươi, như vậy được không? La Hựu Nhu kéo kéo khóe miệng, nhìn chậm chậm Lý Hương Nga, từng câu từng chữ nói. Đương, nhiên, nhưng, lấy. Lý Hương Nga nghe vậy, nhưng mày, xoay người liền rời đi. La Hựu Nhu nhìn Lý. Hương Nga nơi xa bóng dáng, ánh mắt hung hăng mà. Lý Hương Nga. Ngươi cho ta chờ, về sau có rất nhiều cơ hội tìm ngươi phiền toái, ta La Hựu Nhu ở chỗ này thề, mặc kệ ngươi coi trọng chính là cái gì, ta cuối cùng nhất định sẽ làm ngươi mất đi cái gì. Chúng ta chờ xem đi. Ngươi cái kia tỷ tỷ vẫn là không muốn nhận tổ quy tông sao? Bạch Quân Dật đột nhiên xuất hiện ở La Hựu Nhu phía sau, nhẹ giọng hỏi, "La Hựu Nhu xoay người, đối mặt Bạch Quân Dật, trong mắt ẩn hàm nước mắt, ủy khuất nói, Nếu tỷ tỷ không muốn nhận chúng ta, vậy quên đi đi, coi như chúng ta tỷ muội không có duyên phận thôi." Bạch Quân giật mềm nhẹ nói, "Bất quá là một cái ở nông thôn thôn phụ mà thôi, nàng sớm hay muộn đều sẽ tự chịu diệt vong, không có nhà mẹ đẻ, nàng cái gì đều không phải, chúng ta chờ xem đi. Đừng thương tâm, bổn vương sẽ đau lòng." La Hựu như nín khóc mỉm cười, như thuận cật đầu, đem chính mình tới cần tần. Vương Bạch Quân giật trong lòng ngực ân bạch quân chật nhìn Lý Hương Nga biến mất, bóng dáng, trên mặt ôn văn nho nhạ biến mất không thấy, trở nên âm u, hơi hơi ở trong lòng hừ lạnh một tiếng nhi, bạch quân chật ánh mắt lạnh băng. Lý Hương Nga hoàng hậu liễu điện tâm nhất coi trọng ruột thịt biểu mùi. Liền bạch quân lệ đều ra tay giúp đỡ quá nữ nhân. Hiện tại xem ra, bất quá là cái thấy không rõ tình thế ngu xuẩn nữ nhân thôi, hừ, không đáng để lo. Trở lại hoác phủ. Hoắc lão thái thái bọn họ cẩn thận mà ở Lý Hương Nga trên người quét một phòng, phát hiện không có thiếu một Sợ lông, lúc này mới yên tâm cực cực đầu. Xem đến Lý Hương Nga rất là bất đắc chỉ. Tần Vương Phủ lại không phải đầm rồng hang hổ, có cái gì hảo lo lắng nha. Bọn họ lại tưởng tính kế, cũng không có khả năng tìm cái này đương khẩu nha, kia không phải lưu dân cư lưỡi sao. Bất quá, đối với hóa gia người lo lắng hành vi, Lý Hương Nga vẫn là thực cảm động. Lúc sau, Lý Hương Nga ôm hồi Linh Nhi, trở lại trong phòng bổ bổ miên. Ngủ một giấc lên, Lý Hương Nga lúc này mới phát hiện, này ban ngày. Giống như cũng chưa nhìn đến Miu Miu thân ảnh nha. Nó không phải thực chính chính mình sao? Lý Hương Nga mất má. Phỏng chừng lại là đi nơi nào chơi đi, ham chơi Nhi Miu Miu. Biết miêu miêu cái gì bản lĩnh nhi, Lý Hương Nga liền không lại nghĩ nhiều. Trên thực tế, miêu miêu lần này thật sự như Lý Hương Nga suy đoán như vậy, chạy ra ngoài chơi, không chỉ có chạy ra ngoài chơi nhi, còn chạy đến nói tiểu đồng bọn nhi nơi đó có ăn có uống đi, cực kỳ khoái hoạt. Đương nhiên, này đó đều là lý. Hương Nga không biết. Buổi sáng, Lý Hương Nga mới vừa bị La Hậu Như phái tới người tiếp đi. Chân trước mới vừa đi, sau lưng Miu Miu liền lại lén lút chạy đi ra ngoài. Vẫn là từ cổng lớn. Hót phủ người gác cổng nhìn đến Miu Miu, biết đây là hương Nga biểu tiểu thư Miu, cũng liền không có ngăn đón. Cứ như vậy, Miu Miu nho nhỏ một con, liền như vậy nganh ngang đi ra ngoài, mười phần đại gia hình dáng. Phúc An tử lậu lậu hai một cái ghế lô nội, mặt diễn thần cùng mặt mạch đối lập mà ngồi. Hai người đều cầm trong tay chén rượu, uống tiểu rượu. Mặt chuyển thần liếc mặt mạch liếc mắt một cái, trầm trọng hỏi. Mặt mạch, ngươi còn muốn ở Kinh Thành dừng lại bao lâu, thương thế của ngươi không phải đã sớm hảo sao? Tần, vương cùng tấn vương thủ hạ chính là vẫn luôn đều ở tìm cơ hội tìm ngươi cơ hội, bắt lấy ngươi trở về lĩnh thưởng nộp. Nếu là làm cho bọn họ biết ngươi bản nhân liền ở Kinh Thành bên trong, ngươi khả năng liền vô pháp tồn tại đi ra Kinh Thành. Mặt mạch nghe vậy, không? Hề có lo lắng, cười tủm tỉm uống một ngụm tiểu rượu, lúc này mới dương mắt nhìn về phía mặt triển thần, vẫy vẫy tay. An lạp, an lạp, ta chính là dịch chung, ai có lớn như vậy bản lĩnh nhi có thể nhận ra được nha. Nói nữa, trong kinh thành biên nhi không phải còn có ngươi cùng bạch quân lại sao? Các ngươi hai cái, một cái quyền cao chức trọng, một cái là cao cao tại thượng đế phương, có hai người các ngươi che chở ta. Ta liền thanh thản ổn định làm ta nhà giàu mới nổi hảo, ta còn có thể xảy ra. Chuyện nhi không thành? Mặt triển thần hừ lạnh. Lần trước giáo huấn ngươi đã quên. Mặt triển thần nói chính là mặt mạch bị người phục kích trọng thương, cân mạch đứt đoạn lần đó. Mặt mạch nghe vậy, khóe miệng suy sụp xuống dưới. Lần đó là ngoài ý muốn, ta không có chuẩn bị mới làm cho bọn họ thực hiện được, về sau khẳng định sẽ không. Hừ hừ. Mặt triển thần bất đắc chỉ lắc đầu. Không nói gì, mặt mạch tuy rằng không so với hắn tiểu nhiều ít, nhưng là tốt xấu cũng là hắn mặt diễn thần nhìn lớn. Lên, trong lòng tưởng cái gì, hắn còn có thể không rõ ràng lắm sao, hắn đây là cùng Tần. Vương, Tấn Vương bọn họ chàng co, không thấy được, mấy ngày nay, chỉ cần Tần. Vương, phủ cùng Tấn Vương phủ ra chuyện gì, mặc kệ đại sự Nhi việc nhỏ Nhi, bên trong đều có bóng dáng của hắn sao. Hắn giấu đến quá người khác, nhưng không lừa gạt được chính mình. Có một lần, bọn họ hai người thủ hạ đồng thời tính kế tận. Vương, phủ thời điểm còn gặp phải mặt đau, thiếu chút nữa liền người một nhà đánh người một. Nhà, mặt mặt chính là cái mang thù người, cùng hắn giống nhau. a thứ gì nha, a cư nhiên là chỉ miêu này tử lầu ghế lôi như thế nào sẽ có một con mèo, buồn cười mạc triển thần suy nghĩ đột nhiên bị mạc mạch lúc kinh lúc rống thanh âm cấp đánh cãi miêu ngẩng đầu vừa thấy mạc triển thần nhịn không được cờ lên khóe môi quanh thân khí lạnh nháy mắt chạm bớt một chút nguyên lai là miêu miêu a mạc mạch không thích miêu đang muốn đem miêu miêu đuổi hạ bàn lại thấy trên bàn ngang trời vương một bàn tay đem này chỉ miêu cấp ôm qua đi mạc mạch chương mắt vừa thấy cư nhiên là mạc triển thần. Mạc mạch chỉ chỉ Miu Miu, ngón tay run run, run rẩy hỏi. Mạc triển thần, ngươi cũng không nên nói cho ta ngươi thích Miu như vậy yếu ớt, đồ vật ha, trước kia như thế nào không biết. Miu Miu thấy mạc mạch cư nhiên xem thường hắn, lập tức phương móng vuốt, sắc bén cực kỳ. Ở mạc mạch trước mặt chơi chơi lên móng vuốt, Miu Miu ngao ngao ngao kêu lên. Ngu ngốc mạc mạch, ngươi vẫn là ta nhìn. Lớn lên đâu, cư nhiên dám xem thường Miu Miu, quá khí hổ. Mặt diễn thần tựa hồ nhìn ra miêu miêu biểu đạt ý tứ, sờ sờ miêu miêu lông xù xù đầu, A ngụy nói. Mặt mặt cái gì đức hạnh, ngươi còn không biết sao, hùng trời cao. Miêu miêu nghe vậy, cực cực đầu, thu hồi móng vuốt. Hảo đi, mặt mặt chính là cái hùng hài tử, từ nhỏ đến lớn đều đúng vậy, liền hắn lão tử râu sồm đều quản giáo bất quá tới đứa con trai này, nó miêu miêu đại nhân vẫn là đại nhân không nhớ tiểu nhân quá được. Một bên mặc mạch ngơ ngác nhìn mặt triển thần cư nhiên đối với một con tiểu nãi miêu nói chuyện kinh rớt đầy đất trong mắt lắp bắp nói mặt triển thần a ngươi không phải là chiều kích thích đi đây là một con mèo da ngươi đừng nói là người nga ngươi lời nói hắn nghe hiểu được sao tiếp theo mặt mạch liền nhìn đến làm hắn kinh ngạc một màn ở mặt triển thần mới vừa nói xong thời điểm kia chỉ miêu cư nhiên cật cật đầu một lần nữa thu hồi móng vuốt phản phất thật sự thông nhân tính. Mạc mạch cái, này thật sự nói lắp này chỉ mưu mưu mưu, nó, nó, nó, mặt triển thần môi mỏng khẽ mở, ngu xuẩn, tiếng nói vừa dứt, kia chỉ mưu như là nghe hiểu được trường như, cư nhiên vương long sù sù móng vuốt che miệng lại nở nụ cười, đây là đang cười đi, mạc mạch chóng ván khai, mặt triển thần còn không có giải thích, mưu mưu liền một lần nữa nhảy đến trên bàn chậm rì rì đi đến mạc mạch trước người, bắt đầu khoa tay múa chân lên. Vương móng vuốt ở mạc mạch trên người khoa tay múa chân, cuối cùng còn ở mạc mạch tay phải thượng làm ra một cái hoa đoạn thủ thế, sau đó nằm ở trên bàn giả chết, bắt trước mạc mạch lần đó gặp được tập kích trọng thương không trị. Chờ đến miêu miêu một lần nữa bò dậy tinh thần phấn chấn run run nó, trên người long tóc, mạc mạch đã sợ ngay người. Mạc mạch ngốc ngốc nhìn mặt chuyển thần hỏi: Mạc triển thần ta như thế nào cảm thấy? Này chỉ miêu là ở bắc trước ta phía trước bị thương lần đó đâu? Là ta ảo giác sao? Không phải đâu. Mạc triển thần nâng lên đôi mắt, liếc Mạc mặt mạch liếc mắt một cái. Ngươi đoán đúng rồi. Ngay sau đó nhìn về phía miêu miêu, Mạc triển thần biểu tình nhu hòa. Thì ra là thế. Nguyên lai lần đó là ngươi cùng ngươi chủ tử cứu Mạc mạch nha. Thật là ít nhiều ngươi nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Xem ra, lần đó Mạc Mạch bị thương, hẳn là trong lúc vô ý làm Miu Miu phát hiện, đem Mạc Mạch nhặt trở về, sau đó làm hương hương tới cứu trị. Phải biết rằng, Miu Miu tính cách cùng nó chủ tử giống nhau như đúc, không loạn. Phát hiện tâm, muốn cứu cũng chỉ cứu nàng tán thành người một nhà. Cũng không phải là ai đều có thể làm hương hương ra tay, bởi vậy mà thu hoạch cứu. Khù khụ cũng có ngoại lệ, đó chính là nàng cho rằng thực mỹ người. Ai làm hương hương là cái mỹ nhan khống đâu, Mạc Mạch vận khí nhưng không tồi nha. Nghĩ đến đây, Mạc Thiển Thận lại nhìn Mạc Mạch liếc mắt một cái. Mạc Mạch cầm đều mau rớt, thật là này Dĩ Miêu, không có khả năng đi, như vậy tiểu. Miêu Miêu nghe xong lời này lập tức sinh khí, trực tiếp liền bổ nhào vào Mạc Mạch trong lòng ngực, đem hắn trước ngực quần áo trảo đến vấn túy. Mạc Mạch tức muốn học máu. Hắn lớn như vậy còn không có gặp qua như vậy chán ghét miêu mễ nột. Đang muốn động thủ đem miêu mễ chế trụ, mặt mạch đột nhiên thoáng nhìn mặt Chiến Thần gia hỏa kia bắn lại đây mắt lạnh, một cái run run, không dám, khóc không ra nước mắt. Hắn từ giờ trở đi, càng chán ghét miêu, cũng may miêu miêu không quá phận, làm hắn đỉnh một thân khất cái răng, lúc này mới bỏ qua. Lắc lắc cái đuôi, miêu mễ lúc này mới một lần nữa trở lại trên bàn, nhìn trên bàn mỹ thực. Ánh mắt hồng quang, thật nhiều ăn ngon, Miêu Miêu thích. Như vậy nghĩ, Miêu Miêu liền lập tức chiếm cứ một cái cực hảo vị trí, ngồi sõm trên bàn, vươn móng vuốt, nhìn về phía mặt triển thần, hướng chính mình trước người chỉ chỉ. Mặt triển thần hiểu ý, cầm một cái không chén đặt ở Miêu Miêu trước người, không chờ Miêu Miêu cấp ra chỉ thị, mặt triển thần liền đem Miêu Miêu thích mỹ thực lấy ra tới bỏ vào. Miêu Miêu trong chén miêu miêu trảo trảo râu vừa lòng điểm điểm lông sù sù đầu nhỏ theo sau miêu miêu đắc ý liếc liếc mắt một cái trợn mắt há hốc mồm mập mạch tiểu tử vừa đầu khổ ăn lên khi bội dáng thoạt nhìn hưởng thụ cực kỳ mập mạch kéo kéo khóe miệng nhìn mặt triển thần không dám tin tưởng hỏi mặt triển thần ngươi không cần nói cho ta này chỉ miêu là ngươi chân ái a ngươi đối với ngươi cha ngươi mùi phẩm chừng cũng chưa như vậy cẩn thận tri kỳ a Miu Miu nghe vậy, bất mãn, tự dáng lớn trung ngẩng đầu, hướng về phía mặt mạch kêu một tiếng nhi, Miu Miu vẫy vẫy móng vuốt, uy hiếp hắn một phen Ngư Miu Miu đại gia chính là băng thanh ngọc khiết há là ngư cái tiểu tử có thể treo gẹo nhi, tức chết hổ. Mặt diễn thần cấp Miu Miu thuận thuận mau, nhẹ giọng nói, mặt mạch thiếu đánh, không cần phải xem vào hắn, còn có rất nhiều ăn ngon, ngươi tiếp tục ăn, không đủ ta lại kêu miêu miêu cật đầu vừa lòng vương thịt hô hô móng vuốt phổ phổ mặt triển thần mu bàn tay vẫn là tiểu mặt mặt tốt nhất không hổ là miêu miêu đại nhân số một tiểu đệ nha xem ở ngươi như vậy thước thời phần thường ta liền không phản đối ngươi theo đuổi nhà ta mỹ mỹ hương hương chủ nhân ân nắm trảo mặt triển thần nhìn đến miêu miêu lại chính mình đắc ý lên vùi đầu ăn nhiều đặc ăn buồn cười xem đến mặt mặt không tự giác uống lên mấy chén bụng sẩm rượu Phản ứng lại đây, phát hiện Miu Miu đều mau đem trên bàn Mỹ thực ăn sạch, lúc này mới vô cùng lo lắng gia nhập đoàn Thực đại chiến! Nhiều đoạt một ít lại đây, tước chết này chỉ Miu, hử. Hồi lâu qua đi, xương phòng nội hai người một hộ rốt cuộc ăn uống no đủ, vừa lòng cực kỳ. Miu Miu càng là như vậy. Ăn hôi cỏ cơm cảm giác chính là hảo a nếu không, nó về sau một có rảnh liền tới tìm tiểu mặc mặc đi, lại cẩn thận lại hào phóng, đi theo hắn, miu miu khẳng định sẽ không thiếu ăn, sờ sờ tròn vo bụng, miu miu âm thầm đánh chủ ý, mặc triển thận nhìn miu miu kia vừa lòng hổ mặt, khẽ cất đầu, khóe miệng hơi, câu, chỉ cần đem miu miu lung lạc lại đây, không lo hương hương sẽ hoa lạc nhà khác, kia hắn liền có thời gian cùng cơ hội tiếp cận hương hương, miu miu không biết mặc triển thận nhân tâm hiểm ác. Đối hắn tính nhiệm vừa lòng cực kỳ. Cơm nước xong, đã là buổi chiều. mặc chuyển thần đám người mới vừa xuống thang lầu, liền đụng phải vệ quốc công gia công tử về tử thần đoàn người. Vệ tử thần là vệ quốc công con trai độc nhất, mặt ngoài, người lớn lên vẫn là nhân mô cổ dạng, trang cái nhẹ nhàng. Công tử cũng là có thể. Đáng tiếc một mở miệng nói chuyện, liền bại lộ hắn ăn chơi trá tán sự thật. Làm vệ quốc công đánh không được mắng không được, hận sắc không thành thế cực kỳ. Lúc này, vệ tử thần nhìn đến mặt triển thần trong lòng ngực miêu miêu, lập tức nhớ tới phía trước liền nghe nói hoàng hậu, nương nương cùng với cái kia hoác gia mới vừa nhận trở về ngoại tôn nữ Lý Hương Nga, sự tình. Cứ nghe, hai người đều các có một con lớn lên rất có đặc sắc miêu mể. Hiện tại này chỉ, phỏng chừng, là cái kia Lý Hương Nga đi. Nghĩ đến đây. Về tử thần nhìn mặt diễn thần mặt lộ vẻ châm chọc, miệng cũng không lưu tình. Chật chật chật, mặt hầu gia đây là tưởng nữ nhân tưởng điên rồi đi, có phải hay không tuổi lớn như vậy còn cưới không thượng tức phụ nhi, nhìn đến hoác gia cái kia Lý Hương Nga liền đi không nổi lạp, liền nhân gia miêu đều như vậy bảo bối, yêu ai yêu cả đường đi nha, về mẫu thật là bội phục, bội phục a Không nghĩ tới, đầu năm nay, chưa kết hôn đã có thai không biết liêm sĩ. Dạy rách đều như vậy được hoan nghênh, về mẫu thật là trường kiến thức A, hôm nay cái nhưng không mạch ra tới một chuyến nha, các người nói đúng không? Bất quá là cái ở nông thôn thôn phụ mà thôi, cư nhiên cũng không biết xấu hổ không nhận tổ quy tông, làm hắn cảm nhận trung tiên nữ La Hữu nhu bởi vì chuyện này thanh danh cũng đã chịu liên lụy, thật thật làm hắn đau lòng cực kỳ. Nếu là Lý Hương Nga biết La Hữu nhu có nhiều như vậy ái mộ người ủng hộ. Phỏng chừng cũng chỉ sẽ cười mà qua, la. Hầu như thật đúng là đương nàng là nữ chính, mỗi người đều phải ái. Vệ tử thần nói âm rơi xuống, Vệ tử thần phía sau mặt khác công tử ca tức khác cũng cười ha hả. Chính là lý lẽ này nha. Chính là chính là, mặt chuyển thần ánh mắt độc đáo, ta chờ bội phục nha. Nếu hầu gia thật sự tưởng nữ nhân, thanh lâu bên trong có rất nhiều nha. Lý hương Nga chẳng lẽ vẫn là thiên tiên không thành cư nhiên có thể mê hoặc chúng ta nhiều năm như vậy, đều không gần nữ sắc mặt hầu gia, ha ha ha. Một đám người khởi hống, nhìn mặt chuyển thần ánh mắt ý vị thâm trường, châm chọc cực kỳ. Nhìn không ra tới, mặt hầu gia là cái dạng này người a. Liền tính khách thê cưới không đến nhà cao cửa rộng đệ quý nữ, cũng không cần bụng đói ăn hoang coi trọng Lý Hương Nga, cái kia chưa kết hôn đã có thai nữ nhân nha, ha ha. Thật là lẫn quẩn trong lòng hoặc là nói là ánh mắt độc đáo nha. Miêu Miêu nghe được nhà mình Hương Hương chủ nhân bị Vũ Nhục, khí tạc, vương móng vuốt lập tức hướng tới về tử thần đám người, trên mặt nhào tới, nửa đường thượng lại bị mặt Diễn Thần ngăn cản xuống dưới, Miêu Miêu rất là bất mãn ngao ngao kêu, tiểu mặt mặt, bọn họ khi dễ Hương Hương chủ nhân, Miêu Miêu muốn bắt hoa bọn họ mặt trả phá bọn họ xuống miệng. Mặt Diễn Thần một lần nữa đem Miêu Miêu ôm vào trong ngực, lạnh lùng nói: Ngoan ngoãn, loại sự tình này ta tới xử lý như vậy đủ rồi. Tiếng nói vừa dứt, về tử thần bọn họ còn không kịp tiếp tục cười nhạo mặt triển thần, chỉ thấy một trận trưởng phong đánh qua đi, về tử. Thần đám người đã bị một người tiếp một người đánh hạ thang lầu, quăng ngã cái cổ cậm phân. Miệng không sạch sẽ, liền chạy nhanh trở về tẩy tẩy, miễn cho đầy miệng phun phân hôn đến mọi người. Mặt triển thần hiếp mắt, ánh mắt thâm u, lạnh băng nói. Vây xem mọi người tức khắc cười ha hả. Về tử thần gian nang bòi dậy, khí hận nhìn mặt triển thần, chỉ vào hắn cảnh cáo nói. Mặt triển thần, ngươi cấp lão tử chờ, tiểu tâm đừng dừng ở ta trong tay, chúng ta chờ xem đi. Mặt triển thần ngoát ngoát khóe, môi, lạnh lùng nói. Ta chờ, chỉ là, ngươi lần sau lại đến tìm ta thời điểm, phiền toái đem miệng rửa sạch sẽ lại đến, nếu không hôn đến ta tưởng phun. Từng câu từng chữ nói ra, mặt diễn thần chút nào không đem người này để vào mắt. Bất quá là dựa vào vệ quốc công dĩu võ dương oai thôi. Đến nổi vệ quốc công, cũng bất quá là thái hậu dựa ở trước mặt một cái cổ thôi, cấp điểm nhi ngon ngọt, chỉ chỗ nào cắn chỗ nào. Hừ, mặt diễn thần nói âm rơi xuống, người chung quanh lại nở nụ cười. Vệ tử, thần nghiến răng nghiến lợi, Ngươi! Bốn phía nhìn nhìn, về tử thần nhìn đến người xung quanh đều ở chỉ chỉ trỏ trỏ, lại ngẹn khốt cũng đánh không lại, chỉ phải nổi giận đùng đùng xoay người đi rồi. Mặt triển thần mắt lạnh nhìn bốn phía, cảnh cáo nói. Hôm nay cái liền nói ở chỗ này, ta mặt triển thần, không nghĩ từ bất luận kẻ nào trong miệng nghe được phụ nhục nhân gia cô nương nói, nếu không, đừng trách ta không nói tình cảm. Hương hương thanh danh há là những người này có thể bại hoại. Nói. Xong, Mạc Diễn Thần liền ôm Miu Miu, cùng Mạc Mạch cùng nhau rời đi tử lầu. Mới vừa đi ra tử lầu, ở một cái chỗ rẽ chỗ, Mạc Diễn Thần đột nhiên cùng Mạc Mạch nhìn nhau lít mắt một cái, trong mắt cảnh giác rõ ràng. Vì thế, hai người như là cái gì đều không có phát hiện dường như, trực tiếp hướng hẻo lánh địa phương đi đến. Cuối cùng dừng lại ở một tảng lớn bốn phía mọc đầy cây cối đất trống thường. Mạc Mạch nhẹ nhàng gợi lên khóe môi hơi hơi lộ ra một cái tà tà tươi cười, cười tủm tỉm nhìn, ẩn ở cây cối bóng dáng, chậm rãi nói, "Theo lâu như vậy, xuất hiện đi." Bốn phía vẫn là yên tĩnh một mảnh, không có gì khả nghi địa phương. Mặt Triển Thần lạnh lùng nói, "Ra tới." Nói xong, Mặt Triển Thần rút ra trường kiếm liền thẳng tắp hướng trong đó một phương hướng đâm tới. Nơi đó nháy mắt lở ra tới một cái hắc y nhân, biết bọn họ bại lộ, cũng liền không hề che giấu. Ngay sau đó, chung quanh lại ra tới mười mấy người, cầm trong tay binh khí, như hổ rình mồi đem mặt triển thần, mặt mặt còn. Có miêu miêu, gấp bao quanh vây quanh. Cầm đầu hắc y nhân nhìn mặt mặt cười lạnh. Không nghĩ tới mặt công tử cư nhiên liền tránh ở trong kinh thành, thật là không nghĩ tới A, nhưng làm chúng ta hảo tìm A. Nói xong, người nọ lại nhìn mặt triển thần liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Càng không nghĩ tới chính là, mặt công tử cư nhiên còn cùng mặt hầu gia có cũ, thật là ra ngoài ta chờ trừ kiến. Như vậy cũng hảo, dùng một lần đến đông đủ, cũng miễn cho ta chờ nhiều chạy mấy tranh. Ngay sau đó, nhìn nhìn mặt triển thần trong lòng ngực miêu mễ, hát y nhân cười nhạo nói. Tấm tắt này đều khi nào, mặt hầu gia cư nhiên còn có tâm tư ôm miêu, xem ra là thật đem miêu chủ nhân để ở trong lòng nha. Vừa rồi tử lầu kia một màn thật đúng là làm người mở rộng ra mắt thấy a đáng tiếc này chỉ miêu nha, gặp gỡ chúng ta, liền tính là xuất sinh cũng mơ tưởng tránh được. Mặt diễn thần lạnh lùng nhìn chầm chầm cầm đầu hát y nhân. Đừng nói nhảm nữa, nói nhiều người thường thường bị chết nhanh nhất. Các ngươi sát thủ các người đều như vậy trong dài sao. Chỉ sợ có không ít người đều đến các ngươi sát thủ các môi chiếc người người đi. Lần trước ở Bạch Điển huyện thời điểm, vì các người ám sát thù ta còn không có tới kịp báo đâu, vẫn luôn tìm không ra các ngươi đại bản doanh, hiện tại như hảo, các ngươi tự mình đưa tới cửa, tới vừa lúc a." Mặt Mạch Cật đầu tỏ vẻ tán đồng. "Chính là, tới vừa lúc làm tiểu gia hoạt động hoạt động." Cầm đầu Hắc Y nhân đôi mắt chợt lé, không nghĩ tới mặt chuyện, thần liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ lai lịch. "Vậy càng không thể để lại." Nếu không, nếu là làm cho bọn họ chạy đi, sát thủ các tuyệt đối sẽ lọt vào xưa nay chưa từng có trả thù. Phía trước như vậy khắp nơi chạy trốn tránh né nhật tử bọn họ là quá đủ rồi. Chỉ cần giết bọn họ, không chỉ có đi tâm phúc đại địch còn có bó lớn bạc cất vào trong túi, càng có bó lớn mỹ nhân nhi nhậm người chọn lựa mà sát thủ các uy vọng, nâng cao một bước sắp tới. Như vậy nghĩ, cầm đầu hắt y nhân không khỏi. Tâm trí hướng về, hét lớn một tiếng mệnh lệnh nói. Sát, nháy mắt, mười mấy hắc y nhân sôi nổi hướng tới mặt triển thần, cùng mặt mạch hai người công qua đi. Trong lúc nhất thời, đao quan ký mảnh, hình thức hung mảnh. Mặt triển thần một bên né tránh, một bên đơn trưởng vung, một đạo nhìn như vô hình kiếm khí nhanh hướng công kích những cái đó hắc y nhân. kia mấy cái hắc y nhân một tay cầm đao ngăn cản, lấy ý vận pháp. Không cầu kỳ hiểm, không mộ cổ xưa, ý cảnh cao xa thâm ảo, nhưng tăng trưởng kiếm tùy ý múa mây, lấy hình viết thần, lấy thế ngự chiêu, ý cảnh phi phàm. Miêu Miêu ở một bên xem đến hoa cả mắt, âm thầm nghĩ muốn hay không biến thành cự hổ, tốt hơn đi hỗ trợ. Ngay sau đó, Miêu Miêu liền nhìn đến mặt triển thần một tay thành trưởng, vận khí lượng vòng, kỳ chiêu thắng chiêu, vô hình hữu hình. Chưởng phong sắc bén mang theo một cổ nội khí, làm người thấy không rõ, cũng xem không hiểu. Ơn, tiểu mặc mặc võ công cao cường, đối phó 10 cái người dư giả, hẳn là không cần nó hỗ trợ. Miêu miêu lại nhìn về phía Mạc Mạch kia một bên. Mạc Mạch kia tiểu tử tuy rằng nội lực thâm hậu, võ công cũng rất cao, nhưng là những cái đó hắc y nhân cũng là đứng đầu cao thủ a, nhìn dáng vẻ Mạc Mạch đồng thời đối phó 8, 9 H y nhân có chút lực bất tầm tâm a. Như vậy nghĩ, Miu Miu cũng bất chấp sẽ bại lộ ra tới, nháy mắt biến thành cự hổ, giống một tòa tiểu sơn dường như, hướng tới Mạc Mạch bên kia H y nhân liền trực tiếp nghiền áp qua đi. Dơ lên một trận bụi đất cuồn cuộn. Chỉ cần đám H y nhân này đều đã chết, liền vẫn là không ai có thể phát hiện nó Miu Miu đại nhân, cũng không sợ bại lộ lạc. Miêu Miêu trong nháy mắt liền bổ nhào vào hắc y nhân phía sau, khí thế núi sông áp hạ đi, phản phất chung quanh thổ địa đều cua cua. không có phòng bị dưới, đang cùng mặt mạch đánh nhau hắc y nhân trực tiếp bị nghiền áp đã chết vài cái, thành thịt nát, đi đời nhà ma, ngoài ra trọng thương người cũng không ở số ít. Kỳ khai đắc thắng, Miêu Miêu theo sát chơi lên cự, trảo hướng tới mặt khác hắc y nhân nhảy qua đi, xoát xoát mấy trảo huy qua đi. H.I. Nhân trong tay binh khí sôi nổi bị đánh rớt, người cũng bị miêu miêu cự trảo trảo thành trọng thương, vết thương chồng chất ngã xuống đất kêu rên, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Sống sót sau tai nạn mặt khác H.I. Nhân nhìn, đến đột nhiên xuất hiện ở chỗ này cự hổ, trong lòng có một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Ai nhani ma, này đất trống thượng vì cái gì vì trống rỗng xuất hiện một con lớn như vậy cự. Hổ này căn bản chính là không có khả năng chuyện này hảo sao. Bình thường lão hổ tại đây chỉ trước mặt, quả thực đều bị so thành một con mèo con a. ta ông trời nha. Nơi này vực sao có thể tàng khởi một con cự hổ đâu. Này chỉ cự hổ đều sắp có mái hiên cao, không phải là gặp cỡ lão hổ tinh đi. Sao không có ai phát hiện đâu. Hắc y nhân sôi nổi đều ngốc lăng. Mặt mạch thừa cơ hội này quy mô tiến công, xoát xoát mấy chiêu ném qua đi, lại giải quyết rớt vài cái, hắn bên này hiện tại chỉ còn hai ba. Cái hát y nhân, áp lực tiểu nhiều. Mặt triển thần bên kia cũng giải quyết mấy cái hát y nhân, dư lại sáu, bảy cái hát y nhân giữa, có người thấy được miêu miêu nháy mắt xuất hiện, cùng với theo sau mà đến khủng bố nghiện áp thức sức chiến đấu. Trong lòng hiện lên sợ hãi, công kích thủ đoạn cũng bất tri bất giác yếu bớt theo sau, một tìm được cơ hội liền tưởng trọng chạy trốn, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Mặc triển thần phát hiện bọn họ ý đồ, ánh mắt một ngưng, miêu miêu tuyệt đối, không thể bại lộ đi ra ngoài. Mặc dù bọn họ một chút cũng còn không có đem này, chỉ cự hổ liên tưởng đến miêu miêu trên người đi, hắn cũng không cho phép bớt luận cái gì một chút tai họa ngầm xuất hiện. Vì thế, mặc triển thần vận khởi kinh công, bay nhanh đuổi theo đi hung tàn đem muốn chạy trốn H y nhân toàn bộ giải quyết rớt. Rồi sau đó, Mạc Diễn Thần lúc này mới quay đầu chuẩn bị giải quyết lưu lại. Có Miêu Miêu cái này thần trợ công, Mạc Diễn Thần cùng Mạt Mạch đối kháng địch nhân áp lực, trực tiếp giảm bớt hơn một nửa nhi, tự nhiên mà vậy, H y nhân rốt cuộc lấy có thể thấy được tốc độ sôi nổi ngã xuống, muốn chạy trốn cũng bị giết chết. Đường cuối cùng một cái H y nhân cũng ngã xuống tới. Mặt triển thần cùng mặt mạch thu hồi lời kiếm, nhìn phương xa thần sắc bất định. Đúng lúc này, một cái, đã ngã xuống đất bỏ mình hắt y nhân thừa miêu tả triển thần cùng mặt mạch, đều thả lỏng cảnh giác, vèo một tiếng mòi chạy, che lại bị thương cánh tay, nhanh chóng vận khởi kinh công hướng tới. Phố xá sầm ướt phương hướng bay đi. Nguyên lai còn có một cái giả chết lừa dối quá quan. Đang lúc mặt triển thần cùng mặt mạch cho rằng người nọ sắp đào tẩu muốn đuổi theo thời điểm chỉ thấy một đạo hắc ảnh ngang trời che ở cái kia chạy trốn hắc y nhân trước mặt cản trở hắc y nhân muốn chạy trốn đường đi mặt triển thần cùng mặt mạch hai người tập trung nhìn vào nguyên lai là miêu miêu mới vừa rồi miêu miêu vừa nghe đến khả nghi động tĩnh liền phát hiện còn có cá lọc lưới mắt thấy hắc y nhân vận khởi thiên công sắc chạy trốn miêu miêu lập tức biến thành bình thường lão hổ lớn nhỏ Sau đó, Miêu Miêu trực tiếp xoát một tiếng, triển khai thật lớn cánh, mảnh lực xông lên không trung, kịp thời che ở H y nhân phía trước. Tùy cơ, ở H y nhân hoảng sợ cùng không thể tin tưởng trong ánh mắt, Miêu Miêu quơ quơ hổ đầu, sau đó vươn một con sau lưng hổ rảo, giống đá bóng đá chống nhau, đột nhiên dùng một chút lực, đem người một lần nữa đạp trở về. H y nhân vừa lúc dừng ở mặt, diễn thần bọn họ dưới chân. H y nhân ngã xuống đất trong nháy mắt, đã bị mặt triển thần rút ra trường kiếm đâm trúng yếu hại, chân chính ngã xuống đất bỏ mình không dậy nổi. Mặt triển thần kiểm tra rồi hạ, rốt cuộc cực cực đầu. Lần này thật sự đi đời nhà ma. Miêu Miêu bay đến trên mặt đất, đứng ở mặt triển thần bên cạnh. Mặt mặt nhìn Uy Phong lẫm lẫm lão hổ, tức khắc vui vẻ. Miêu Miêu, ngươi không phải rời nhà đi ra ngoài sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này a? Miêu Miêu lau, mặt Nguyên lai, like, Mạc Mạch cho tới bây giờ mới nhận ra chính mình a mặt diễn thần khóe miệng trừ trừ, thâm sắc quỷ dị lít Mạc Mạch cùng Miu Miu lít mắt một cái. Thẳng đến Miu Miu sẽ không nói, Mạc Mạch lại tiếp tục lầm bầm lầu bầu lên. Miu Miu a ta phía trước cũng không biết ngươi còn có thể biến đại biến tiểu đâu, cư nhiên còn có cánh, quả thực quá tuyệt vời. Nói xong, Mạc Mạch đột nhiên cả người đều dừng lại. Hắn rốt cuộc phát hiện không thích hợp như địa phương miêu miêu đột nhiên rắm rậm xuất hiện, miêu miêu có thể tùy ý biến đại biến tiểu. nghĩ đến một cái khả năng, mạc mạch chớp đôi mắt nhìn miêu miêu uy phủ hùng tráng thân hình cùng cặp kia dẫn người chú một cánh, mở miệng hỏi: miêu miêu không cần nói cho ta, phía trước kia chỉ đáng chẩn lại tham ăn mèo con nhi chính là ngươi trở nên nột. miêu miêu rung đùi đắc ý, nháy mắt, miêu miêu nháy mắt liền ở mạc mạch trước mặt biến thành mini tiểu lão hổ bồ dáng. Nếu là không nhìn kỹ nó trên tráng cái kia vương, tự, nghiệm nhiên chính là một con mèo con nhi nha. Mặt mạch chỉ chỉ miêu miêu, không dám tin tưởng. Phía trước kia chỉ mèo con nhi cư nhiên thật là miêu miêu, ta ông trời nha, đây là ở ngoạn nhi ảo thuật sao. Cư nhiên có thể biến như vậy tiểu, quả thực không có khả năng nha. Mặt diễn thần khóe miệng trừ trừ, ta thực khẳng định đây là miêu miêu, ở thần hổ sơn cư trú 20 năm kia chỉ. Mạc mạch ủy khúc nhìn mặt triển thần, trong ánh mắt tràn đầy lên án. Vậy ngươi phía trước ở Phúc An, tử lầu thời điểm như thế nào liền chưa nói đâu. Mặt triển thần liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Ngươi lại không hỏi. Quái ai nột? Hảo đi, cái này lý do đủ cường đại. Mạc mạch vô ngữ nước mắt ngàn hành. Mạc mạch đem một lần nữa thu nhỏ miêu miêu ôm hồi trong lòng ngực, vững vàng ôm. Cái này hắn nhưng không chê, trên mặt tràn đầy tươi cười. Có thể thấy được Miu Miu được hoa ngân trình độ, ai nha, nói như vậy, phía trước Miu Miu khoa tay múa chân nói là nó cứu đến ta, là thật sự, lạc, mặt chuyển thần nhíu mày, đương nhiên, này còn có giả, mặt mạch nghe vậy, càng cao hứng, Miu Miu, về sau ngươi có cái gì muốn ăn tưởng ngoạn nhi, cứ việc nói, ta nhất định thỏa mãn ngươi ha, ta không bao giờ ghét bỏ ngươi, Miu Miu cực cực đầu, khinh bị lít mặt mạch lít mắt một cái. Ngươi còn ghét bỏ, ta miêu miêu đại nhân không chê ngươi liền tính tốt. Nếu miêu miêu tìm được rồi, ta đây trở về lập tức cho ta ra phí thư, báo cho bọn họ chuyện này. Miễn cho bọn họ còn vẫn luôn. Lo lắng miêu miêu rời nhà đi ra ngoài, sẽ gặp được nguy hiểm. Mặt chuyển thần cật đầu. Cũng có thể. Chỉ là, ngươi ở tinh thượng muốn ghi chú rõ ràng, liền nói miêu miêu đã tìm được nói chủ nhân, hiện tại là đại ở nói chủ nhân bên người. Làm râu sồn bọn họ không cần lo lắng, cũng không cần trở ra tìm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Miêu miêu phẩm chừng cũng là muốn đi theo nó chủ nhân cùng nhau lưu tại kinh thành. Mặt mạch nghi hoặc khó hiểu. miêu miêu chủ nhân này không phải hai mươi năm trước. Liền đã chết sao? Như thế nào lại có chủ nhân? Mặt triển thần lãnh diệm liếc mắt nhìn hắn. miêu miêu có mấy cái chủ nhân, này ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ lo ở tin nói rõ ràng là được. Râu xồn bọn họ có thể lý giải nhiều ít liền tính là nhiều ít. Không cần thiết làm tất cả mọi người biết hương hương lại sống đến giờ. Đặc biệt là râu xồn. Cha hỏa kia, tuổi trẻ thời điểm chính là cá nhân gặp người ái Mỹ nam tử, hương hương đều khen quá không ít lần đâu, hừ. Tưởng tượng đến chỉ cần là Mỹ nhân, mặc kệ là nam vẫn là nữ, hương hương đều thích, mặt chuyển thần trong lòng liền e ẩm. Hắn có phải hay không nên may mắn? Chính hắn cũng là cái ít có Mỹ nam tử. Tuy rằng là lạnh điểm nhi, nhưng ít ra sẽ không còn không có bắt đầu đã bị loại trừ. Thật là trong bất hạnh vạn hạnh na. Thời gian quá đến bay nhanh, trong nháy mắt thiên liền đen. Đến nỗi miêu miêu, tự nhiên mà vậy cũng là đi theo mặt triển thần bên người, lại còn một đống cơm no, lúc này mới cảm thấy Mỹ mãn hồi hót phủ tìm nó. Thân ái hương hương chủ nhân đi. Tiểu Mặc Mặc vẫn là giống khi còn nhỏ giống nhau hảo, có ăn ngon cũng chưa quên nó miêu miêu đại gia. Nhìn dáng vẻ, về sau nếu Hương Hương thật sự gả cho Tiểu Mặc Mặc, kia Miêu Miêu nhất định sẽ có nhiều hơn ăn ngon, càng sung sướng. Đang ở Hoắc Phủ Lý Hương Nga trước nào không biết, vào giờ phút này Miêu Miêu cái này tiểu gia hỏa nhi tâm lý, nàng cùng ăn chờ giá trị. Lý Hương Nga lúc này đã ăn qua cơm chiều, đang ở trong viện nghỉ ngơi, Uy Uy ao cá bên trong tiểu ngư miêu miêu chính an tĩnh ngồi ở lý hương nga bên cạnh như là đang nhìn phương xa miêu miêu một hồi hoát phủ liền nhìn đến như vậy một bức cảnh tượng tỷ tỷ ngươi như thế nào ở chỗ này nha miêu miêu nghi hoặc hỏi miêu miêu ngẩn mặt mặc kệ miêu miêu người này cư nhiên làm nó đợi suốt nửa ngày thời gian hừ lý hương nga vô ngữ lắc lắc đầu miêu miêu Ngươi mới trở về nha, nhân gia mưu mưu cực cực khổ khổ ra cung truyền tin nhi. Ai ngờ trùng hợp ngươi không ở, không. Ai cho ta đương phiên dịch lạp, viết chữ nói quá phiền toái. Cho nên ta khiến cho mưu mưu trước tiên ở hóa phủ ngoạn nhi trong chớp lát, Chờ ngươi trở về lại nói có chuyện gì nhi, cũng không muộn ha. Mưu mưu cãi cãi hổ lỗ tai, có chút trộn dạ nói. Nga, như vậy a, tỷ tỷ, ngươi ra cung là có chuyện gì nhi nha. Miêu miêu lạnh lùng lít nhà mình mùi mùi miêu miêu lít mắt một cái, lúc này mới chậm rãi đem nó ra cung mục đích nói ra. Điền điền chủ người ngày mai sáng sớm, nghĩ đến. Trấn Quốc tự đi thượng nén hương, thuận tiện ở Trấn Quốc tự thanh tu hai ngày, cố ý để cho ta tới hỏi một chút hương hương, muốn hay không đi theo cùng đi du ngoạn du ngoạn. Nếu nếu muốn, ngày mai buổi sáng, điền điền chủ người liền trực tiếp đến hoác phủ tới đón hương hương, sau đó cùng đi miêu miêu chuyển cáo miêu miêu lời nói lý hương nga nghe xong ánh mắt sáng lên đi trấn quốc tự nha khá tốt nha ta xuyên qua đến đại ung triều lâu như vậy còn trọng tới không có đi qua chùa miếu đâu nghe nói bên trong hòa thượng đoán mệnh nhưng chuẩn ta chính là thập phần tò mò đâu miêu miêu vậy phiền toái ngươi trở về cùng tỷ tỷ nói một tiếng nha liền nói ta cũng phải đi ngày mai buổi sáng nhớ sọ tới đón ta nộp miêu miêu gật đầu vậy vậy móng vuốt Không thành vấn đề đắc hương hương, ta trở về liền nói cho điền điền chủ người. Ngày mai thấy Nga, ta đi trước lạc. Nói xong, Miu Miu chợt lóe thân, liền nhảy đến thật xa, ba lượng hạ liền biến mất không thấy. Lưu lại Lý Hương. Nga cùng Miu Miu hai cái tại chỗ. Lý Hương Nga đột nhiên bế lên Miu Miu, đứng lên dạo qua một phòng nhi, vui vẻ cực kỳ. Nga, Miu Miu, ngày mai có thể đi chùa miếu ngoạn nhi lạc. Miu Miu chuỗi chuỗi móng vuốt. Tỏ vẻ cũng thật vui vẻ. Ngày hôm sau thiên tờ mờ sáng, Lý Hương Nga liền rời trường đem hết thảy đồ Phật thu thập hảo, bao gồm Linh Nhi tiểu bao tử. Hoác lão thái thái các nàng vừa hỏi dưới, mới biết được nhà mình hai cái ngoại tôn nữ Nhi đều tính toán đi trấn quốc tự thắp hương mái. Phật đi! Mà Lý Hương Nga đây là ở trước tiên chuẩn bị tốt, nhất đẳng liễu điện tâm tới rồi hoác phủ, liền cùng nhau xuất phát. Nhìn Lý Hương Nga sức sống bắn ra bốn phía bộ dán, Hoắc lão thái thái cùng Hoắc đại phu nhân, Hoắc nhị phu nhân đều là tươi cười đầy mặt. Xem ra Lý Hương Nga đứa nhỏ này là không đã chịu khoảng thời gian trước La gia cái kia sự tình ảnh hưởng. Nói như vậy, kia các nạng liền thật sự có thể yên tâm. Hoắc lão thái thái nhìn Lý Hương Nga vội vàng biểu tình, khẽ cười cười, Ôm nhu hỏi nói: "Hương Nga, tâm nha đầu nói muốn đi trấn quốc tự ngay ngóc và thiên nha?" Vậy ngươi nhân đến nhiều chuẩn bị điểm đồ vật, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào a Lý Hương Nga nghe xong liên tục cực đầu. Đúng vậy, bà ngoại, cảm ơn ngài quan tâm, mấy thứ này Hương Nga toàn bộ đã chuẩn bị tốt, cũng thu thập thỏa đáng, đồ vật chỉ biết nhiều không phải ít, chỉ chờ xuất phát. Nói nữa, nàng trong không gian còn mặc khá chuẩn bị rất nhiều đồ vật đâu, tuyệt đối không phải ít. Đương, nhiên, cái này là không thể nói cho nhà mình bà ngoại. Lúc này, hoác phủ hạ nhân tiến vào thông báo, nói là hoàng hậu nương nương sen ngựa đã định chờ khắp nơi cửa. Lý Hương Nga nghe vậy, ánh mắt sáng lên, tỷ tỷ tới. Hoác lão thái thái nhìn đến Lý Hương Nga này phút thần không tư thuộc tiểu bộ gián, nhịn không được cười cười, vẫy vẫy tay. Nếu tâm nhi đã tới rồi, ngươi liền mau đi đi. Vừa dứt lời, hoác lão thái thái liền nhìn, đến nhà mình ngoài tôn nữ nhi hứng thú bừng bừng bế lên linh nhi, mang. Theo nha hoàng, chạy chậm đi ra ngoài. Mặt sau nâng đồ vật người cùng đều theo không kịp. Lý Hương Nga nhìn đến liễu điện tâm ôm cái vui, chính bạch trần màng xe lộ ra mỉm cười, chạy nhanh tiến lên. tỷ tỷ ta tới, chúng ta xuất phát đi. Ôm Linh Nhi tiểu bao tử ngồi đi lên, Lý Hương Nga vui vẻ nói. Liễu điện tâm bất đắc chỉ cười cười, kiểm kê một chút Lý Hương Nga cái tráng, nhẹ giọng nói. Ngươi nha, xuất phát đi. Xe ngựa chậm rãi đi rồi lên. tỷ tỷ như thế nào Diệu Nhi không đi theo ngươi cùng. Nhau ra tới nha. Lý Hương Nga nhìn đến chỉ có cái vui một cái, không khỏi hỏi. Liễu Điền Tâm cười cười, giải thích nói. Còn không phải mạch quân lệ gia hỏa kia, hắn tính toán đem hắn trước kia dạy học lão sư, Điền Lão Phu Tự cấp thỉnh trở lại kinh thành, muốn cho Điền Lão Phu tử tới dạy chỗ Diệu Nhi đạo làm vua. Cho nên... Trong khoảng thời gian này, Bạch Quân Lệ đều vội vàng làm Diệu Nhi làm bài tập đau, để tránh đến lúc đó điền lão phu tử không muốn dạy dỗ Diệu Nhi cái này đồ tôn. Cho nên, người nói, cái này tình huống dưới, Diệu Nhi còn có thể có thời gian ra tới ngoạn nhi sao? Nghĩ đến mới vừa tính toán ra cung thời điểm, Diệu Nhi cùng Bạch Quân Lệ, bọn họ cha hai trên mặt kia bị vứt bỏ ủy khuất biểu tình, giống kia bị vứt bỏ sủng vật chống nhau. Liễu điện tâm hiện tại nhớ tới, đều cảm thấy buồn cười. Chọc theo đường đi nói nói cười cười, thời gian quá đến bay nhanh.